Quách hoài không cần nhớ thương trong phủ, mấy ngày nay không có gì đại việc phải làm. Mục ngũ theo tiếng đi. Ngày thứ hai, mục ngải mang theo xuân phân các nàng đem đã mạ bạch mầm hạt giống bá đến trong đất khi, lại tới nữa xe ngựa ngắt ngọn mầm, mục ngải cũng không hỏi nhiều, làm mục tam đi theo tiếp đón đi. Mới vừa ăn qua cơm trưa, tiếu Hằng cư nhiên vội vàng xe ngựa tới. Mục ngải vội vàng làm tiết thu phân đi cho hắn chuẩn bị chút thức ăn, sau đó thỉnh hắn đến đại sảnh ngồi nói chuyện hỏi vài câu lễ nương cùng hài tử linh tinh nhàn thoại, tiếu hằng mới ấp há ấp đúng thuyết minh ý đồ đến, muội tử, vi huynh cũng không gặp ngươi, hôm nay ta tới, là muốn mượn một thứ. Một ngải nghe xong chính là cười, nói, đại ca, ta nhà kho hơn phân nửa đồ vật đều là ngươi đưa tới, ngươi phải dùng cái gì, trực tiếp phái người tới nói một tiếng liền hảo, trong thành bận rộn như vậy, còn cố ý chạy này một chuyến. Không phải tiếu hằng hơi hơi có chút mặt đỏ, túi đầu uống ngụm trà, Lấy hết can đảm tiếp tục nói, muội tử ngươi cũng biết, tiểu trang bên kia đang ở vội vàng cấy mạn, ta trong phủ trương tiên sinh, chính là lần trước ngươi kiến phòng khi, ta mang theo đã tới một lần vị kia tiên sinh, hắn muốn biết này mạn là như thế nào trồng ra, cho nên, ta muốn mượn, muốn mượn ghi chép nhìn xem. Một ngải quay đầu nhìn mắt Xuân Phân, Xuân Phân lập tức từ nàng bên cạnh người bồi bố trong bao lấy ra một quyển ghi chép tới, nhìn trang giấy cùng nét mực đều thực tân. Trước kia ký lục khi đều là nhớ tới cái gì khiến cho nàng nhớ cái gì, thư bản thảo một ngài cũng xem qua vài lần, rất là hỗn độn phức tạp, mà lúc này lấy ra tới lại là chỉnh tề sạch sẽ. Hiển nhiên nha đầu này nhất định là tối hôm qua thức đêm sao chép hảo. Tán dương hướng nàng gật gật đầu, nghĩ trong chốc lát phải cho chút khen thưởng, tốt như vậy trợ thủ làm nàng tỉnh nhiều ít tâm lực. Phần 41 Tiếp nhận Xuân Phân trong tay vợ, một ngài trực tiếp phóng tới Tiếu Hằng trong tay cười khuyên giải an ủi hắn đại ca ngươi còn nhớ rõ ta từng nói qua ta là cái ở góa người là không hảo ra cái gì nổi bật cho nên cùng đại ca cùng nhau loại này gạo chính là vì có thể làm các bá tánh đều an thượng tân lương thực đồng thời ta cũng có thể quá bình tĩnh nhật tử từ lúc bắt đầu ta liền hạ quyết tâm không nghĩ đến phong thưởng không nghĩ làm nổi bật cho nên đại ca không cần cảm thấy là đoạt ta công lao đoạt ta tâm huyết ngược lại là đại ca Tại đây chuyện thượng nhất định gánh chịu rất nhiều nguy hiểm, ta tuy rằng là cái nữ tử, nhưng là, đối với những cái đó việc xấu xa xấu xa dơ bẩn sự cũng là biết chút. Tiểu trang thượng đột nhiên thay đổi quản sự, chỉ sợ cũng là có cái gì vấn đề, ta cũng giúp không được vội, cũng liền không hỏi nhiều. Ta à, liền tỉ mỉ chút hầu hạ hảo này đó lúa, ghi nhớ gieo trồng kỹ càng tỉ mỉ phương pháp, bị về sau truyền thụ cấp các bá tánh dùng chính là ta có thể tận lớn nhất nỗ lực. Ngươi nói đi, đại ca, tiếu Hằng gắt gao nắm trong tay ghi chép, vẻ mặt kích động nhìn nàng, Ngụy tử, là đại ca bụng dạ hẹp hỏi, ít nhiều Ngụy tử này buổi nói chuyện, bằng không, đại ca suýt nữa lầm các bá thánh đại sự. Lúc này, tiết thu phân bưng nóng hầm hập hành thánh cùng tô bánh từ ngoài cửa đi đến, một ngải đứng dậy cười tiếp nhận phóng tới tiếu Hằng trước mắt, đại ca, ngươi nhất định không ăn cơm trưa đâu đi, mau tới nếm thử. Đây là tiết thu phân tân cân nhắc ra tới hai dạng điểm tâm. mươi 59 sản lượng vấn đề. Úc, phải không? Ta đây cần phải nếm thử, tiểu lâu tháng này tân thái sắc còn không có định đâu, nếu nguyên liệu nấu ăn không khó tìm, liền định này hai dạng cũng hảo. Tiếu Hằng vừa nói vừa ở hạ trí hầu hạ hạ giặt sạch tay, ngồi vào bên cạnh bàn. Giơ tay múc một cái tiểu xảo hành thánh ăn xong đi, tinh tế nhóm nháp, mặt hương hôn rau hẹ cùng tôm bóc vỏ đặc thù hương vị. Thật thật không phải một cái tiên tự là có thể hình dung Hắn cao hứng lập tức gật đầu nói tốt Lại dùng chiếc đúa gấp một cái kim hoàng tiểu bánh cắn một ngụm Không nghĩ tới lại tô lại giòn Hắn vội vàng dùng tay trái tiếp theo rơi xuống tói cha Kinh hỉ nói Tiết thu phân thật là càng ngày càng lợi hại Này hai dạng điểm tâm nhất định sẽ ở trong vòng một ngày Thinh hành toàn thành Tháng này tiểu lầu tiền thu nếu lại trướng Ta nhất định phong cái đại hồng bao cho ngươi Tiết Thu Phân bị khen liền bên thai nhi đều đỏ, trong tay rảo tuyết trắng khăn, nhỏ giọng nói, đều là phu nhân dạy ta, ta chẳng qua là động thủ xuất lực, thay đổi ai đều có thể làm được. Một ngài biết nàng tính tình ôn nu, lại thường ở phòng bếp bận rộn, cho nên không tốt lời nói, liền mở miệng thế nàng giải vây, có công lao liền phải thưởng, đây là ngươi nên được, có cái gì hảo thẹn thùng. Không chỉ là Tiết Thu Phân, nay một trận gieo trồng vào mùa xuân. Các người mấy cái đều đi theo ta mệt muốn chết rồi, buổi tối ăn cơm xong nhà rồi, đều đi nhà kho chọn khối nguyên liệu làm bộ bộ đồ mới váy xuyên đi. Xuân phân mấy cái vội vàng cười hành lễ nói lời cảm tạ. Một ngải tống cổ các nàng đi xuống, một bên ở đảo trong nồi múc một muỗng hoành thánh thêm ở tiếu hàng trong chén một bên nói, Đại ca, ghi chép sự, ngươi về sau không cần khó xử, mỗi nhớ xong một tháng, ta khiến cho người cho ngươi đưa trong phủ đi. Mặt khác Ta đêm qua đột nhiên nhớ tới một chuyện, cảm thấy hẳn là chuyện tốt, cho nên muốn cùng đại ca nói nói. Chuyện gì? Tiếu Hằng dừng lại chiếc búa, nhìn nàng. Một ngày cũng không bán cái nút, nói, đại ca cũng biết, nhà ta nguyên lai cũng là cái phú hộ, ta cũng không hạ quá đồng ruộng, này đó đều là ta bằng vào linh tinh nhi ký ức cân nhắc loại. Đêm qua, ta lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện tới, ta khi còn nhỏ tựa hầu nghe trong nhà lão buộc nói qua. Này lúa là dựa vào thái dương chiếu xạ sinh trưởng, thái dương chiếu xạ thời gian càng đủ, nó liền thành thục càng nhanh. Ta liền suy nghĩ chúng ta nơi này là bách hoa quốc nhất phía Bắc, như vậy phương Nam so chúng ta nơi này nhiệt đến nhiều, thậm chí mùa đông đều không rơi tuyết. Nếu nơi đó loại thượng lúa, một năm hẳn là có thể thu hai trà, một mẫu đất một năm một nghìn năm trăm cân sản lượng hẳn là có thể đạt tới. Thật sự, Tiếu Hằng càng nghe càng khiếp sợ, trong lòng bị một loại mừng như điên tràn ngập. Nhịn không được đứng lên lớn tiếng hỏi. Một ngải bị hắn vừa hỏi, cũng có chút phát ngốc, trong lòng cân nhắc nếu không phải đem sản lượng nói nhiều. Chính là hiện đại loại lúa nước, một mẫu đất sản cái 1.400 cân là bình thường. Hai cha thay phiên như thế nào cũng có thể sản cái 2.000 nhiều cân. Chính mình suy xét đến thời không này phân bón, hai họa, kinh nghiệm khiếm khuyết linh tinh các loại nhân tố, đã đem sản lượng dự đánh giá rất thấp. Đối diện Tiếu Hằng còn đang ánh mắt sáng quắc còn ở nhìn trầm trầm nàng, đành phải căng ra đầu nói, Đại ca, ta tuy không thân thủ loại quá, nhưng là, Phương Nam khí hậu khẳng định là có thể một năm loại hai cha, cụ thể như thế nào loại, đảo thời điểm ở bên kia còn muốn loại một năm thử xem. Mặt khác sản lượng vấn đề, ta tưởng hẳn là chỉ có thể nhiều, không thể thiếu, chờ đến mùa thu chúng ta ngoài ruộng lúa thu hoạch, lượng một lượng, trong lòng liền nắm chắc. Người nói cũng đúng. Tiếu Hằng một lần nữa ngồi xuống, trong tay cái muỗng lại liên tiếp ở không trong chén múc, không biết tâm tư lại chuyển tới chạy đi đâu. Sau một lúc lâu khe khẽ thở dài, nói, mội tử ngươi không biết, chúng ta bách hoa quốc nam bắc các thành đều là bắc cùng đông mạch luân loại, hai dạng thêm ở bên nhau, một mẫu đất một năm cũng bất quá 1.200 nhiều cân lương thực. Chứ không nói này gạo cỡ nào thơm ngọt mỹ vị. Chính là này mỗi năm nhiều ra tới này 300 cân sản lượng cũng đủ điền no nhiều ít bá thánh bụng. Tiếu hàng ăn xong rồi cơm, liền khẩu trà cũng chưa uống liền lại vội vàng đi rồi. Một ngải đứng ở nhị môn khẩu nhìn theo hắn, nhớ tới hắn lời nói mới rồi, trong lòng nặng trĩu Nếu thật giống hắn nói, về sau Bách Hoa Quốc mỗi năm đều sẽ bởi vì nàng này vài mâu thực nghiệm điền mà thiếu đói chết rất nhiều người. Nếu ấn Phật ra cách nói, nàng sẽ bởi vậy tích hạ vô biên công đức. Chỉ là không biết này công đức có thể hay không đổi lấy nàng một đời an nhàn yên lặng tự tại sinh hoạt. Trước nay đến này dị thời không cũng gần một năm, nàng tựa hồ vẫn luôn đều ở vội, vội xong kiếm tiền vội kiến phòng, vội xong kiến phòng lại vội trồng trọt, Ngẫu nhiên có cái thanh nhàn thời điểm, lại nếu không đình luyện tập linh lực, lấy cầu có nguy hiểm khi có thể tự bảo vệ mình, nàng đem chính mình bành đến sát thật thật chặt Nàng buồn ứng ở phi cơ rủi ro kia một khắc đã bị trận gió xé nát hoặc là rất đến trong biển chết đuối. Nay một đời nghiêm túc tính lên, thuần túy chính là trời cao chiếu cố, làm nàng bạch nhật được. Đây cũng là nàng nỗ lực muốn bổ tề thế giới này nguyên nhân. Coi như là đối thế giới này cảm tạ, cảm tạ xuyên qua đến nơi đây, có tân sinh mệnh tân sinh hoạt. Đương nhiên nàng cũng hy vọng, khi nào có thể hoàn thành cái này mục tiêu, nho nhỏ trí hạ một phần nhi gia nghiệp, cũng không cần quá lớn. Bảo đảm áo cơm vô ưu liền hảo. Đối với quyền thế không cần liên lụy quá nhiều, bảo đảm không người dám khinh liền hảo. Năng lực không cần rất cao, không cần phải thay trời đổi đất, sông quận biển gầm, cũng đủ tự bảo vệ mình liền hảo. Một ngày trong lòng như vậy hy vọng, nhưng nhật tử vẫn là đến quá, vẫn là đến tiếp tục bận rộn. Đợi cho trên núi cây cối đều tái rồi, ẩn ẩn có đoá hoa bắt đầu lạng yên nở rộ, nàng chọn cái buổi tối, dọn hai dương long mật ra tới phóng tới Điền Biên Nhi kêu tam gian tiểu viện góc, dặn dò một tam cẩn thận chăm sóc. Nhật tử vội vàng mà qua, đảo mắt vào tháng 6 chung, ánh nắng bắt đầu trở nên mãnh liệt lên, trong phủ mọi người sớm thay đổi vải bố liêu quần áo mùa hè, thoải mái thanh tân thông khí, nhưng là chỉ một lát công phu cũng bị phơi đến một đầu đổ mồ hôi, quanh hoài xin chỉ thị một ngài lúc sau, thay đổi làm việc và nghỉ ngơi, dậy sớm vẫn ngủ, đem việc dịch đến sớm muộn gì nhiều làm chút giữa chưa liền trốn ở trong phòng nghỉ tạm tận lực không ra khỏi cửa. Một ngày sớm làm người dọn dẹp hảo đệ tam tiến sân, đem nàng hàng ngày sử dụng chi vật cũng đều toàn bộ dọn đi vào, thường trụ nơi đó tránh nóng. Mấy ngày trước đây, tiểu Hằng mang theo lệ nương đã tới một lần, lệ nương nhìn đến trong viện một hồ bích thủy doanh doanh, ven tường tiểu diễm hoa cỏ, cỏ tranh đỉnh một đỉnh cùng rộng mở thông gió phong ở, yêu thích đến không được, liên tiếp nói nàng cũng muốn kiến một tòa như vậy địa phương tránh nóng. Thậm chí phá lệ ném xuống trong nhà hài tử, bồi một ngải ở một đêm. Một ngải tiễn đi nàng sau, lại đem nàng mang đến trang sức cùng tốt nhất xa liêu thưởng xuân phân các nàng một bộ phận. Sau đó như cũ mỗi ngày rời giường sau liền đi ruộng lúa cùng đất trồng rau chuyển một vòng nhi, đụng tới tới xem mới lạ hương thân liền khách sáo nhàn thoại vài câu, hỏi một chút bọn họ trong đất khoai lang cùng hoa hướng dương linh tinh mọc như thế nào, nhìn các nàng vẻ mặt vui sướng khen, trong lòng cũng thật cao hứng. Sinh hoạt chính là có hy vọng cùng hy vọng mới làm người cảm thấy hạnh phúc. Thiên tướng đem hát thấu khi, đông trí ở thảo đình mái bên cạnh treo lên đèn lồng, ngọn đến ánh sáng xuyên thấu qua hồng nhạt lồng bàn chiếu ra tới, chiếu nước ao cùng giường nệm đều bịt kín một tầng mộng ảo sắc thái. Một ngày thay đổi đồ bơi, ở trong ao vui sướng bơi hai vòng, trải qua thái dương bạo phơi một ngày nước ao, độ ấm không nóng không lạnh, chính thích hợp ở bên trong ao, giải nhiệt đồng thời còn không cần lo lắng bị cảm lạnh. Nhẹ nhàng xoay người thượng phiêu ở trong nước khí lót, thoải mái rôi thân thân thể nằm ngửa xuống dưới. Vừa lúc đông chí xoay người, thấy nhà mình phu nhân trắng non đầy đạn, là lướt hấp dẫn ngọc thể, lập tức xấu hổ xoay người theo ven tường nhi lưu về phòng tử, cầm khối vải bông bắt đầu hết sức lau nhà bản. sáu 60 hỏa bạo tiên khách lâu. Một ngày bị nàng đậu đến cười ha ha. Mấy ngày trước, nàng đem nhị tiến sân thông đến nơi đây cửa nách phong kín. Chỉ chưa từ chính mình vượt viện tiến vào cửa nhỏ về sau, mỗi cái buổi tối nàng đều như vậy ăn mặc ao tám ngâm mình ở trong nước bơi lội giải nhiệt, thậm chí nằm ở khí lót thượng đánh cái tiểu ngủ gật nhi. Xuân Phân còn hào chút, thấy nàng ăn mặc như thế, cũng chỉ là kinh ngạc há to miệng, hạ chí là tiếp thu nhanh nhất, tuy rằng cũng thực thẹn thùng, nhưng là, bất quá trong chốc lát nghe theo nàng khuyên bảo đem chân phong trong nước chơi khai, chỉ có tiết thu phân cùng đồng chí hai cái nha đầu lúc ấy sắc mặt hồng đến độ có thể tích xuất huyết tới khuyên can không thành liền ngược lại tử thủ hai môn sợ có người đột nhiên xông tới hỏng rồi nhà mình phu nhân danh tiết chọc đến một ngày thật là dở khóc dở cười này đều qua đi bảy tám thiên tuy rằng hai người không hề tử thủ cửa nhưng là mỗi lần thấy nàng xuyên đồ bơi vẫn là sẽ lập tức xoay người lẹ qua xuân phân vào cửa nhỏ trong tay cầm một gốc cây nhị thức rất cao lúa hương sắc mặt phơi đến ửng đỏ mấy ngày này Nàng một ngày hai lần chạy tới lúa nước ngoài ruộng ký lục lúa ương mọc, màu da rõ ràng đen rất nhiều. Một ngải kêu nàng đến bên cạnh ao, duỗi tay hoa thủy qua đi, lấy quá nàng trong tay lúa ương, nương ánh đèn cẩn thận nhìn nhìn, vui sướng gật gật đầu, thấy trung gian cái này cuốn khúc lá cây sao, nơi này bao vây chính là về sau đông lúa. Xuân Phân, như vậy lúa ương, ngoài ruộng đã rất nhiều sao. Xuân Phân tiếp nhận tiết thu phân đưa tới nước trà một hơi uống làm, lúc này mới nói, Không nhiều lắm, này một cây là ta mới phát hiện, nhưng là, nhìn dáng vẻ cái khác lúa ương cũng mau trưởng thành như vậy. Hơi thủy tại ương, nước sâu xanh tươi trở lại, mỏng hơi nước nhiệt, đủ mầm phơi điền, đủ thủy làm đồng, ướt át một ngải miệng lẩm bẩm thì thầm một bên lúa nước tới nước nguyên tắc, sau đó quay đầu nói, được rồi, lúc này chính là làm đồng kỳ, trong chốc lắt tìm người đi nói cho tiểu viện nhi bên kia, làm cho bọn họ cơm chiều sau, khai đê khẩu hướng ruộng lúa phóng thủy, thủy thâm không vượt qua một tấc liền hảo đã biết phu nhân ta đây liền đi xuân phân đáp ứng muốn đi một ngày ngăn lại nàng ngươi vừa trở về vẫn là nghỉ một lát đi làm đồng chí thay ngươi đi một chuyến chính là sau đó xoay người hô đồng chí đồng chí đường lau lại lau nhà bản đều ra lỗ thủng ngươi đi tiền viện tìm cá nhân nói cho tiểu viện nhi bên kia cơm chiều sau khai đê phóng thủy ruộng lúa thủy lượng bảo trì một tấc dưới là phu nhân ta lập tức liền đi đồng chí nhỏ do ứng như cũ túi đầu bay nhanh mở cửa đi tiền viện một ngải nhịn không được lại cười rộ lên nơi này nữ tử quá bảo thủ nếu làm các nàng nhìn đến hiện đại bãi tám chỉ sợ tu quấn trên mặt mạch máu đều có thể nổ tung xoay người thấy xuân phân còn ở tinh tế quan sát lúa ương cẩn thận ở trên vợ viết một ngải liền cười kéo xuống tay nàng hảo buổi tối có nhàn rỗi lại viết đi ngươi này trận tổng chạy ruộng lúa mà phơi đến mau cùng than đen một cái nhan sắc. Chờ một lát bóng đêm lại đúng chút, đem đèn lồng đều hái được, ngươi cũng tiến vào phao phao, này trong ao ta bỏ thêm một ít thứ tốt, bảo quản ngươi mấy ngày liền bạch trở về. Xuân Phân nhìn nhìn nhà mình phu nhân lộ ra thon dài, có chút ngượng ngùng gục đầu xuống, nhưng là sờ sờ phơi đến hơi hơi có chút phát đau gương mặt, nàng lại có điểm động tâm. Một ngày cũng không miễn cưỡng nàng, nhảy lên bờ, cầm khối vải đông lau khô trên người thủy. Về phòng đổi kiện rộng thùng thình thoải mái tơ lụa áo ngủ chuẩn bị ăn cơm. Vội qua mùa xuân gieo giống cấy mạ thời tiết, mùa hạ quản lý liền tương đối nhẹ nhàng chút, tiểu trang bên kia hết thể đều là dựa theo nhà mình kia bốn mẫu ruộng lúa bộ dáng chăm sóc, từ quách quản gia hai bên liên hệ, vẫn luôn cũng không ra quá cái gì đừng rẽ. Trong thôn 17 mẫu đất dưa hoa hướng dương cùng thương tỏi, có nhị như mỗi ngày ngâm mình ở bên trong chỉ huy chăm sóc, mọc nghe nói cũng tương đương không tồi. Này hai nơi đều không cần nàng nhọc lòng, viện ngoại kia bốn mẫu đất trồng rau, tài đi xuống một tháng có thửa, đã nhiều ngày cũng bắt đầu nhanh chóng nở hoa kết quả. Phần 42 Hôm trước tiếu hàng tự mình dẫn người tới trích đi một sọt vừa mới trường đến bốn tấc lớn lên dưa chuột, làm này một tháng tiểu lầu tân thái sắc đẩy ra đi, nếu không phải nàng kiên trì nói đậu que cùng cả tím đều quá tiểu, quả hồng cũng vẫn là sinh, hắn chỉ sợ một hai phải mỗi dạng đều trích trở về một ít hiện giờ tiên khách lâu ba chữ ở hoa vương thành đó là vang dội đầu nhất hảo tuyệt đối long đầu lão đại không còn có cái nào tiểu lầu lão bản dám cùng hắn cạnh tranh bởi vì bọn họ mặc kệ là giảm giá đoạt khách vẫn là tìm mấy cái gánh hát danh giác chiêu khách này đó lao thủ đoạn đều đã không có nửa điểm nhi tác dụng làm tiểu lầu sinh ý nói trắng ra là dựa vào chính là thái sắc bọn họ thái sắc nhiều ít năm đều bất biến một lần trừ bỏ nấu chính là chừng Không hề tân ý lại xem nhân ra tiên khách lâu thái sắc, đó là hận không thể một ngày may lại một lần, không chỉ là món ăn mới lạ, ngay cả nguyên liệu nấu ăn đều là chính mình những người này trước nay chưa thấy qua. Này trong thành người có một cái tính một cái, phàm là trong túi có chút tiền bạc hoặc là nơi khác tới nói mua bán, cái nào đều sẽ đi tiên khách lâu điểm hai đồ ăn nếm thử, hơn nữa hôm nay ăn xong rồi, tất bảo ngày mai còn đi nếm, ngón tay cái một trọn, này thái sắc chính là mới lạ. Chính là hương vị hảo. Hảo lại, tiếu hằng cũng là cái sự sự hiểu lý lẽ, biết rõ làm người lưu một đường, ngày sau hảo muốn gặp. Mỗi tháng hắn đều sẽ ở chính mình tiểu lầu tân thái sắc lấy ra mấy cái phương thuốc cấp các gia đồng hành đưa tới, chỉ cần chiếu làm, hương vị liền cùng hắn nơi đó không kém bao nhiêu. Vì thế, một ít ở tiên khách lâu tế không thượng địa phương, hoặc là trong túi không phải như vậy dư giả, liền chuyển đi này đó tiểu lầu, giá cả lợi ích thực tế. Hương vị cũng không sai biệt lắm, chậm rãi các gia khách nguyên cũng củng cố, tiền thu cũng khôi phục đến trước kia tiêu chuẩn. Bên ngoài thượng nhìn tựa hồ cái gì cũng chưa biến, nhưng là, mấy cái tiểu lầu lão bản đều biết, mệnh lớn, bởi vì tiểu lầu cấp bậc bị rõ ràng kéo ra. Hiện tại có thể đi tiên khách trong lâu ăn thượng một bữa cơm, đều là có thân phận người, vô luận là tiền tài vẫn là quyền thế ở Hoa Vương Thành đều số được với hào mà bọn họ nơi này liền đều là chút bình dân ba cánh. Buồn bực về buồn bực, này đó đồng hành cũng không thể không bội phục Tiếu Hằng lòng dạ, hắn nếu lúc này khai thượng mấy nhà chi nhánh, đem sinh ý đều đoạt lấy đi, tuyệt đối là thực dễ dàng. Chính là hắn lại không có, chỉ là chiếm cao dai nhất tiêu phí tầng, nửa điểm nhi không có khuyết trương y tứ. Các gia lão bản nhóm bị hắn một ngạnh mềm nhún hai tay xoa bóp một chút, cũng liền đều nhận mệnh. Kỳ thật, Tiếu Hằng cũng buồn bực. Từ năm trước tiểu lầu bắt đầu bạo hồng, hắn liền vẫn luôn đau cũng vui sướng. Trong thành những cái đó thế giao nhà, quyền quý nhà, hoặc là cùng hắn có sinh ý lui tới bằng hữu, cả ngày hướng hắn trong phủ đưa thiệp, chờ hắn lại bất quá tình cảm phò yến, không nói mấy câu, nhân ra liền sẽ nói ra, mẫu thân phải làm thọ A, bằng hưu tụ hội A linh tinh rất nhiều lý do, tóm lại chính là làm hắn cái này lao bản cấp lưu cái hảo nhã gian, hoặc là lại nghiên cứu chế tạo cái hảo thái sắc hống nhà mình lao nhân vui vẻ, hoặc là ở bằng hữu nơi đó kiếm cái mặt mũi. Nguyên bản đây là chuyện tốt, hắn tiểu lầu kiếm tiền nhân khí vượng A, chính là, hư liền phá hủy ở người như vậy quá nhiều, căn bản là bài không khai, hắn là đẩy cái nào cũng không tốt, cả ngày trốn đông trốn tây, thật sự tránh không khỏi, hoặc là đối phương thân phận không hảo đắc tội mới tìm lao trưởng quầy công đạo một tiếng. Theo thai sắc tăng nhiều, tiểu lầu thành danh xứng với thật đỉnh cấp xa hoa tiểu lầu. Hắn càng là khó xử, trong phủ cũng thường có người tới thỉnh, hoặc là dứt khoát tới cửa bái phỏng, bức cho hắn chỉ phải theo trương tiên sinh trụ tới rồi tiểu trang thượng, thật là có ra hồi không được. Hiện giờ, một ngải nơi này tân rau dưa lại xuống dưới, hắn đều có thể tưởng tượng được đến, nhà mình tiểu lầu lại sẽ càng thêm hòa bạo, đành phải tiếp theo đau cũng vui sướng. mươi 61 trong truyền thuyết lý sinh một nhà, một đương nhiên, này đó một ngải là không biết trong nhà lúa nước điền mộc tam mộc bốn chuyên quản xuân phân ký lục đất trồng rau bên kia a đại cùng một ngũ chuyên quản một ngũ cũng kiêm quản ký lục bốn nam tử đều ở tại mà phía đông tiểu trong phòng ban đêm mỗi hai người nhất ban thay phiên ra tới tuần tra phòng bị trên núi giã thu xuống dưới đạp hư mạ non một ngải sợ bọn họ có nguy hiểm liền thỉnh âu dương mỗi đêm cũng đi ra ngoài tuần tra một chuyến dư lại a nhị cùng mộc sáu đi theo quản gia trực tiếp nghe hắn phân phó Thanh phong minh nguyệt lưu tại trong phủ chạy chân, làm điểm phách xài múc nước tiểu việc. Quách thẩm lênh ba cái tiểu nha đầu, mỗi ngày cân nhắc điều hình dáng cấp này đó xuất lực người nấu cơm đồ ăn. Xuân hạ thu đông bốn người chính là quản mục ngải ăn uống mặc. Toàn bộ trong phủ, gọn gàng ngăn nắp, các tư này trước. Một ngải cũng không có gì hảo nhọc lòng, rốt cuộc xem như quá thượng nàng ngộng tưởng nhàn nhã sinh hoạt, Ban ngày ở trong đình nhìn xem thư, hoặc là nhắm mắt lại luyện tập linh lực không chế thiên tối sầm xuống dưới liền dứt khoát ngâm mình ở trong nước giải nhiệt thật là sinh hoạt ta ngẫu nhiên trộm ở đêm khuya khai mặt sau cửa nách đến mấy trăm mễ ngoại trên cỏ đi luyện tập cục đá vũ lần đầu tiên luyện tập khi ầm ầm ầm thanh âm đem âu dương kinh động lại đây xem xét lấy hắn kia lánh ngạnh chất phát tính tình tự nhiên không có gì ngạc nhiên hoặc là nhìn đến quái vật biểu tình một ngải trực giác tựa hồ cũng cảm thấy hắn đối chính mình không có ác ý vì thế hai người đạt thành ăn ý Từ đó về sau thường thường nửa đêm thời gian, một cái ở bên cạnh cảnh giới, một cái ở bên kia liều mạng thu cục đá, phóng cục đá. Đã từng có hai lần, một ngải luyện tập số lần quá nhiều, tâm thần quá độ tiêu hao luyện luyện liền hôn mê đi qua, tỉnh khi lại ở chính mình trên giường. Nàng suy đoán nhất định là Âu Dương đem nàng ôm trở về, như thế cái này thời không nữ tử, cùng nam tử như thế thân mật, liền phải lấy thân báo đáp, hảo lại một ngải là hiện đại người. Lại phát sinh ở đêm khuya không người là lúc, cũng liền không thèm để ý, bất quá Âu Dương nơi đó vẫn là phải cảm ơn. Đáng tiếc chờ nàng đêm thứ hai nói lời cảm tạ khi, Âu Dương cực kỳ ngắn gọn quy củ trở về một câu, ta là phu nhân nô buộc, chăm sóc phu nhân là hẳn là. Chậm rãi, một ngải liền đem nói lời cảm tạ hai chữ tỉnh. Cứ như vậy, gian luyện một ít thời gian lúc sau, nàng đối linh lực không chế rõ ràng tiến bộ rất nhiều. Linh khi cháo ngoại phóng phạm vi đạt tới quanh thân 5 mét, tâm thần đặc biệt tập trung là lúc, liền Âu Dương ném phi tiêu đều chắc không tiến vào, ngày thường chẳng sợ phân tâm thần làm chuyện khác, không thể ngăn cản phi tiêu, nhưng là chắn chút mưa gió vẫn là không thành vấn đề. Trong không gian lúa sát chóc công trình cũng đã đạt tới nàng mục tiêu, tâm thần sở động trong nháy mắt, liền có thể lột ra một sọ hương mê tới. Cục đá vũ uy lực lớn hơn nữa. Có một lần nàng khống chế được linh lực đem mấy trăm tảng đá từ 10 mét trời cao ném xuống tới, dễ dàng tạp đổ hảo một viên đường kính tiếp cận một mét đại thụ. nay gần là mấy trăm tảng đá, nếu là mấy ngàn khối thậm chí thượng vạn khối, có phải hay không có thể dễ dàng hủy diệt một con mấy chục người đội ngũ đâu? Nàng trong lòng rốt cuộc có một ít cảm giác an toàn, cái này thời không, nàng liền tính không thể xưng bá thiên hạ, cũng tự bảo vệ mình có thừa. Vì thả lòng tâm tình, Một ngày hoàn toàn cho chính mình thả cái đại giả, ở nhà mấy ngày, nhưng là nhìn trong phủ người mỗi ngày bận rộn, lại đột nhiên vì chính mình thanh nhàn cảm thấy hổ thẹn, trong lòng nói thầm hai câu cảnh giác giai cấp địa chủ, giai cấp bóc lột ăn mòn. Vì thế, phân phó đông trí cho nàng đuổi làm một bộ nam tử hạ sam, chuẩn bị ngày thứ hai đi theo tiên khách lâu tới kéo đồ ăn xe ngựa, vào thành đi đi dạo. Chính là, vừa mới ăn qua cơm sáng, chưa xuất phát hết sức đưa cơm sáng đến tây viện hạ trí lại chạy về tới nói viện môn tiến đến chiếc xe ngựa lao thái thái khóc ngất đi rồi một ngài trong lòng không hề lý do chính là thở dài nàng không cần lo lắng phỏng đoán cũng có thể biết kia trong truyền thuyết xuyên xuyên nàng cha rốt cuộc đã trở lại nếu không phải cố kỵ đến lao thái thái một mảnh tư nhi trì tâm một ngài thậm chí đều hy vọng bọn họ vĩnh viễn không cần trở về bọn họ một nhà ở nàng ấn tượng cùng trực giác chính là đại biểu phiền toái cùng xuyên xuyên cực khổ trong lòng tuy rằng mâu thuẫn chính là hành động thượng lại không thể chậm trễ huống hồ lao thái thái còn vững đâu nàng khác đều có thể không màng lao thái thái là tuyệt đối không thể bông vội vàng thay đổi bộ việc nhà xuyên vải đông váy áo từ phía tây cửa hồng vào lao thái thái sân chưa đi lên vài bước không nghĩ tới đâu đầu đã bị bắt tới một gáo nước lạnh một ngải rõ ràng chính là sửng sốt đây là tình huống như thế nào a Mặt sau Xuân Phân cùng Hạ Chí vội vàng đảo khăn tiến lên hỗ trợ trà lau. hảo lại một ngải tuy rằng không nghĩ dẫn nhân chú mục, nhưng là vì tránh nóng, thân thể bên ngoài vẫn luôn có một tầng hơi mỏng linh lực cháo, cho nên căn bản không một giọt nước dính vào trên người nàng. Hạ Chí khó thở ngẩng đầu liền phải quát mắng, lại bị Xuân Phân một phen ngăn lại. Một ngải này trong chốc lát, liền vẫn luôn ở đánh giá bắt thủy người, đó là cái 4-5 tuổi tiểu nam hài, không đủ một mét thân cao. Khuôn mặt tính trẻ con, trên má còn hơi hơi lưu chữ một ít trẻ con phì, mập mạp đô đô vốn di rất là đáng yêu, chỉ là hắn trong mắt ngang ngược bá đạo chi sắc, lại phá hủy này hết thảy, làm hắn thoạt nhìn thập phần không làm cho người thích. Một ngải thở dài, không có cùng hắn so đo, này nhất định chính là Lao Thái Thái nhắc mãi mấy ngàn biến bảo bối tôn tử, xuyên xuyên đệ đệ. Vài bước vào Lao Thái Thái trụ nội thất, tay trái bên cửa sổ giường nệm ngồi một nam một nữ hai người nam cũng liền ba mươi mấy tuổi tuổi tác, người mặc một thân thanh áo vải, ngũ quan bình phẳng, đôi mắt vô thần, sống lưng cũng hơi hơi cong, đầy mặt yếu đuối chi sắc. nữ tử ngược lại là một thân đỏ thẫm tơ lụa váy áo, nguyên liệu nhìn còn hảo, chỉ là trước ngực cùng làn váy đều theo đại đoá màu vàng hoa mẫu đơn, liền có vẻ lại quê mùa lại trói mắt, trên mặt đồ thật dày phấn, làm người có chút nhìn không ra nàng tướng mạo sẵn có nhưng là lại không có che lại khỏe mắt đuôi lông mày kia một màn sắc bén bá đạo vương lão gia tử đang ở thế lao thái thái bắt mạch không có người thế một ngải giới thiệu đương nhiên nàng cũng xác thật không nghĩ phản ứng kia hai người vì thế làm bộ không có nhìn đến lập tức đi hướng trước giường đứng ở mép giường nhìn nhìn vương lão gia tử sắc mặt cũng không phải thực khó xử thoáng yên tâm vừa muốn há mồm dò hỏi kia bên cửa sổ nữ tử lại trước đã mở miệng uy ta nói ngươi là ai a đây là nhà của chúng ta ngươi như thế nào như vậy tùy tiện liền vào được thanh âm sắc nhọn trói thai làm vương lão gia tử nhịn không được cũng như mi xoay người bất mãn nhìn nàng một cái nam tử nhút nhát tún tún nữ tử góc áo bị nàng một cái tát mở ra nhưng là cũng không có lại mở miệng chỉ là vẫn luôn hung hăng nhìn chằm chằm một ngải trứng mắt một ngải mí mắt cũng chưa nâng một chút tựa hồ căn bản không nghe được có người nói chuyện giống nhau kỳ thật trong lòng càng thêm chán ghét bọn họ Nguyên bản còn tính toán, chỉ cần bọn họ không phải quá khó ở chung người, tùy tiện tìm cái kiếm tiền mua bán làm cho bọn họ sinh hoạt vô ưu liền hảo, lao thái thái cùng xuyên xuyên, nàng dưỡng cũng không quan hệ. Đáng tiếc, hiện thực cấp ra chính là tàn khốc nhất đáp án, như vậy nữ nhân có thể đối xử tử tế bà bà cùng phi thân sinh nữ như sao? Chương 62 trong truyền thuyết lý sinh một nhà, nhị. Một ngải nghĩ đến đây đột nhiên phát hiện xuyên xuyên không ở trong phòng. Xoay người phân phó hạ trí, như thế nào không gặp xuyên xuyên, ngươi đi tìm xem xem, đem nàng lánh tới, liền nói ta tại đây đâu. Hạ trí theo tiếng đi, một ngải tiếp tục chờ vương Lão gia tử trần bệnh, sau một lúc lâu, Lão gia tử rốt cuộc hành song châm, lao thái thái cũng chậm gì gì tỉnh dậy lại đây, vừa mở mắt ra thấy một ngải, suy yếu cười cười, một ngải an ủi vô vô nàng mu bàn tay, ôn nhu nói, mãi mãi, như thế nào không nghe ta nói đâu. Lại muốn uống khổ dưỡng đi. Vừa nói vừa tiếp nhận Xuân Phân đưa qua thủy. Một chút huy lao thái thái uống. Kết quả mới vừa uống đến một nửa. Một ngải đã bị người đột nhiên từ phía sau mạnh mẽ lôi kéo rời đi mép giường nhi. Dưới chân một vai thiếu chút nữa phát gục trên mặt đất. May mắn Xuân Phân kịp thời dối tay đem nàng đỡ. Hai người xoay người căm tức nhìn đầu sỏ gây tội. Cái kia hồng ý, ý. Kết quả nhân ra căn bản không có một tia xin lỗi. Nào vào lao thái thái trên người khóc kêu kêu một cái thương tâm à, nếu không quen thuộc tình huống người, chỉ sợ đều sẽ nghĩ lầm lao thái thái qua đời. Vương láo ra tử hung hăng nhíu nhíu mày, hắn cũng không phải cái hảo tính tình, lập tức lớn tiếng trách cứ, ngươi nữ nhân này khóc cái gì đâu, láo tẩu tử còn chưa có chết, ngươi lại như vậy áp xuống đi, nàng đảo thật khả năng bị ngươi áp chết. Nữ tử ăn huấn trong lòng bất mãn nhưng vẫn là làm bộ vẻ mặt ủy khuất đối với lao thái thái nói, Nương, con dâu ta đây là quá lo lắng ngươi. Nói, lại xoay người cấp kia nam nhân xử cái ánh mắt, chờ nam nhân tới rồi mép dưỡng, lúc này mới còn nói thêm, Nương à, ta cùng sinh con nhiều năm như vậy, vẫn luôn nhớ thương ngài lao nhân gia, chính là quá xa cũng chưa về, hiện giờ hảo, chúng ta đều đã trở lại, về sau là có thể thường ở ngài bên người hầu hạ lão thái thái bị nàng nói được gợi lên thương tâm lại lôi kéo nhi tử tay ô ô khóc lên đây chính là nàng ngày đêm nhớ bảy tám năm nhi tử a lý sinh còn tính có chút lương tâm cũng đi theo lão thái thái khóc vài tiếng lúc này hạ trí vẻ mặt buồn bực mang theo xuyên xuyên vào cửa tới hai người không có một cái là khô mát tóc cùng trên và tháo đều ở đi xuống nhỏ nước hạ trí vốn định muốn nói lời nói thấy một ngải ánh mắt liền ngầm miệng ủy khuất đứng ở cạnh cửa Xuyên Xuyên thấy trong phòng đều là người, bả vai rõ ràng rụt rụt, một ngải cười đem nàng kéo đến bên người, cầm khăn cho nàng lau khô diện mạo, trải vướt lại tóc, nha đầu nốc, đều là đại cô nương, như thế nào còn chơi thùy đâu, đông chí mấy ngày hôm trước mới vừa cho ngươi làm bộ bộ đồ mới váy, trong chốc lát làm xuân phân cho ngươi thay, được không? Xuyên Xuyên dương mắt nhìn kỹ xem tỉ tỉ ôn nhu gương mặt tươi cười, dùng sức gật gật đầu. Bên kia nữ nhân thấy các nàng như vậy lo chính mình nói chuyện, có chút không chịu nổi, cô y lớn tiếng hỏi Lao Thái Thái, nương, ngài Lao vẫn luôn ở tại trong thôn, không biết thế đạo biến hóa, nhân tâm hiểm ác. Nhưng đừng tâm địa quá hảo, người nào đều hướng trong nhà chiều, tiểu tâm về sau cấp trong nhà mang đến tai họa, đã có thể gặp. Phần 43 Lao Thái Thái chính xoa nước mắt, nghe xong nàng lời nói chính là sửng sốt, nhìn kỹ nàng biểu tình không phải đầu thú vui đùa lời nói trong lòng chính là trầm xuống hơi hơi có chút không mừng nhưng là làm cho người ngoài mặt cũng không nói gì thêm một ngài lôi kéo xuyên xuyên cấp vương láo ra tử trịnh trọng hành lễ nói vương ra ra cảm ơn ngài lão lại đã cứu ta mãi mãi may mắn ngài mỗi lần đều có thể kịp thời đổi tới bằng không chúng ta thật không biết phải làm sao bây giờ hảo chỉ là không biết lần này ta mãi mãi là cái gì chẳng uống cần phải uống mấy phó dược Về sau còn cần chú ý chút cái gì? Lao ra từ một bên thu thập hồng thuốc, một bên xua xua tay, ý bảo hai người không cần đa lễ, nói, đều là nhiều ít năm láo hàng xóm, các ngươi liền không cần khách sáo. Lao thái thái lần này là kinh hỉ quá độ, cảm xúc phập phồng quá lớn, liền dẫn tới năm trước kia chàng bệnh bệnh căn nhi, ta cấp khai cái phương thuốc, uống mấy phó dược điều trị một chút liền không đại sự, bất quá, về sau quá hỉ quá bi quá giận đều phải tránh cho. Lại hôn vài lần, sợ là muốn phiền tòi à. Ta nhớ kỹ, vương ra ra. Ta làm hạ trí cùng ngài đi lấy dược, phiền toái ngài lao nhân ra. Một ngài tự mình tặng lao gia tử ra thính môn, nhìn hạ trí theo lão gia tử đi. Mới xoay người vào nhà, liền thấy xuyên xuyên quỳ trên mặt đất dơ chén trà, nàng kia vẻ mặt chán ghét quay đầu tựa hồ căn bản không tính toán tiếp nhận tới, lý sinh ở bên cạnh sợ hãi rụt rè khuyên cái gì, lao thái thái sắc mặt cũng có chút khó coi. Một ngải trong lòng hỏa khí liền có chút áp không được, tuy rằng nàng đối cái này thời không quy củ còn không phải thực hiểu biết, nhưng là này con cái cho mẫu thân kính trà nàng vẫn là biết đến, phàm là nam nhân ở bên ngoài dưỡng ngoại thất sở sinh con nữ hoặc là đánh rơi bên ngoài thiếp thân con cái nhận mẹ cả khi, mới yêu cầu quỳ xuống đất phụng trà. Mà xuyên xuyên lại là đứng đắn đích nữ, nàng một cái vợ kế mẹ kế, dựa vào cái gì muốn cho nàng tự hạ thân phận? Nữ nhân này là đầu hốc vào thủy Vẫn là trời sinh thiếu tâm nhãn nhi. Mới vừa tiến ra môn còn không có lộng minh bạch tình huống đâu, liền đắc tội một đống người, hiện giờ làm cho ốm yếu bà bà khó xử kế nữ, nàng liền không nghĩ tới mặt ngoài trang hiền huệ, sau lưng xử thủ đoạn. Nàng là đầu hóc quá xuẩn không nghĩ tới, vẫn là ngang ngược quán, căn bản là khinh thường với dùng biện pháp này. Một ngải tiến lên vài bước, dối tay cầm xuyên xuyên trong tay bát trà đưa cho xuân phân, sau đó đỡ nàng lên tiểu nha đầu gắt gao cắn môi dưới, trong mắt nước mắt ở truyền A truyền A, chính là quật cường không chịu tích ra tới, một ngải trong lòng chính là tê dần, nói như thế nào cũng là nàng đau một năm hài tử, hiện giờ chịu này bị khuất, làm nàng như thế nào có thể nhẫn được. Trong lòng hận, trên mặt vẫn là cười, cũng không xem kia ghê tởm người hai vợ chồng, chỉ đối với Lao Thái Thái nói, mãi mãi, tiên tiên vẫn luôn cảm thấy xuyên xuyên quá tiểu, luyến tiếc ngài giáo nàng quy củ, Câu thúc đến độ không cái linh hoạt kính nhi, hiện tại xem ra, nhiều học học vẫn là cần thiết. Quỳ xuống đất kính trà việc này cũng không phải là tùy tiện liền làm, bị người ngoài nhìn chẳng phải là đương chê cười. Nãi nãi, ngươi vừa rồi ngủ, cũng không ai cho ta giới thiệu, ta đều không có hành lễ, hai vị này chính là đại thúc đại thẩm đi. Vừa rồi Lý Sinh Têu xuyên xuyên quỳ xuống đất cho nàng tức phụ dập đầu kính trà, lao thái thái liền thay đổi sắc mặt, muốn quát mắng ngăn đón thứ nhất vừa mới tỉnh lại trên người không có gì sức lực thứ hai cũng luyến tiếc làm vừa trở về nhi tử không mặt mũi chỉ phải cố nén tức giận từ xuyên xuyên quý xuống lại không nghĩ rằng con dâu được tiện nghi còn không bỏ qua chính là không chịu tiếp bắt trả không nghĩ tới một ngải vừa tiến đến nói mấy câu liền viền trường hợp cũng tách ra câu chuyện nhi nàng sắc mặt mới hòa hoan xuống dưới đáp vừa rồi ngươi không ở chỗ này không biết cũng là hả là nói chỉ vào kia hai vợ chồng nói đây là ta kia bất hiếu tử bên cạnh đó là hắn cưới vợ kế tức phụ nhi cố thị nàng đem vợ kế hai chữ cắn đến thật mạnh sau đó cũng mặc kệ cố thị cái gì sắc mặt lại chỉ vào tiền tiên đối nhi tử nói nhi à đây là ta năm ngoái nhận hạ làm cháu gái têu tiên tiên là cái ở góa nữ tử lạc hộ đến chúng ta trong thôn này một năm tới ít nhiều nàng chăm sóc ta cùng xuyên xuyên chương sáu mươi ba trong truyền thuyết lý sinh một nhà Tam, cầu phấn hồng. Chương 63 trong truyền thuyết lý sinh một nhà, Tam, cầu phấn hồng. Một ngài vội vàng đánh gây lao thái thái nói đầu nhi, vẫn là vẻ mặt ý cười nói, mãi mãi ta là ngài cháu gái, chăm sóc ngài không phải hẳn là sao, sau này cũng không nên còn như vậy nói. Sau đó, lại cấp kia hai vợ chồng hành lễ, miệng xưng đại thuốc đại thẩm hảo. Lý sinh miệng cưỡng cười, cố thị tắc cái mũi hừ một tiếng. Không biết là ở giận dỗi vẫn là căn bản khinh thường cùng phản ứng nàng. Lão Thái Thái trong mắt xẹt qua một tia bất mãn, vừa muốn há mồm phát hỏa, một ngải vội vàng đoạt ở nàng phía trước hỏi, "Không phải nói đại thúc đại thẩm còn mang theo cái tiểu giờ giờ trở về sao? Như thế nào này nửa một lát cũng chưa thấy được a?" Cố thị nhưng thật ra đem câu này nghe lọt được, lập tức kêu sợ hãi ra tiếng, "A, hổ tử, hổ tử tiểu hoa, tiểu hoa, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia!" Ngươi chết đi đâu vậy? Tiểu thiếu ra đâu? Một bên mắng một bên đứng dậy bước nhanh ra cửa. Xuyên xuyên bị dọa đến trốn đến tỉ tỉ phía sau. Một ngải cũng có chút trận mắt há hốc mồm. Nhất thời không biết nói cái gì hảo. Lao thái thái rốt cuộc nhịn không được ra tiếng hỏi. Sinh con, ngươi đây là cưới cái gì tức phụ? Như thế nào như vậy? Ai? Lý sinh bị mẫu thân chất vấn đến xấu hổ đến túi đầu. Ơ đúng cũng nói không nên lời chút cái gì. Chính lúc này... Cố thị trong tay lôi kéo cái kia tiểu nam hài nhi vào được, phía sau theo cái cùng xuyên xuyên tuổi không sai biệt lắm nữ hài tử. Váy áo tuy rằng không hiện dơ loạn, nhưng là mụn vá la mụn vá, thật sự có chút quá mức cụ nát, sắc mặt tám hoàng, khô khốc đầu tóc miễn cưỡng chất thành hai cái tiểu hoàn, làm một ngải vô lý do nhớ tới trung học sách giáo khoa cái kia gọi là lô xài đồng công nhân nô lệ. Trong lòng thở dài, không cần tế cứu, nha đầu này nhất định ở cố thị thủ hạ không thiếu chịu khổ. Tới, hổ tử, mau kêu nãi nãi, cấp nãi nãi dập đầu, nãi nãi hảo cấp bao lỉ xì mua đồ ăn ngon. Cố thị đệ nặng giấy rủa trốn tránh nam hải tử quỳ xuống đất cấp lao thái thái khái cái đầu. Lao thái thái nhìn thấy tôn tử lập tức trên mặt liền cười khai, đem vừa rồi không thoải mái hết thảy đều quên ở sau đầu. Tâm can bảo bối dường như kéo vào trong lòng ngực ôm, kia hải tử tựa hồ không quen bị người ôm, tức giận muốn đá tống cổ làm một phen lại bị mâu thân một cái sắc bén ánh mắt sợ tới mức nhịn xuống miên cương thuận theo hoa ở lao thái thái trong lòng ngực xem nàng từ gối đầu phía dưới móc ra một con rũ bạc khóa vòng cổ tới vẻ mặt từ ái treo ở chính mình trên cổ ta tiểu tôn tử a mãi mãi mỗi ngày nhi mong ngươi trở về cuối cùng thấy ngươi mãi mãi liền tính hiện tại đã chết cũng có thể nhắm mắt đây là mãi mãi cấp mua bạc hóa phù hộ ngươi sống lâu trăm tuổi thích sao thích đương nhiên thích Nương, đứa nhỏ này vừa trở về còn sợ người lạ đâu, chờ thêm thượng chút thời điểm cùng ngài chín phải ngày ngày quân lấy ngài, ngài đến lúc đó nhưng đừng ngại phiền mới hảo. Cố thị đánh giá bạc khóa hơn nữa vòng cổ như thế nào cũng có 3-4-2 trọng, trên mặt liền cười đến giống một đoá hoa nhi giống nhau, nàng nguyên bản cho rằng nàng này nhà chồng, không chừng nhiều cũ nát đâu, không nghĩ tới xuống xe này vừa thấy A, thật đúng là so nàng trong tưởng tượng khá hơn nhiều, nhà chính. Đông tây xương phòng đàn sen có hứng thú, gian gian rộng mở sáng ngời. Lại xem lao thái thái cùng kia nha đầu chết tiệt kia mặc, trong phòng đệm chăn đồ dùng, cũng đều là tốt nhất nguyên liệu. Lúc này lao thái thái tùy tiện vừa ra tay lại là bốn lượng bạc, nàng này trong dương chỉ sợ không thể thiếu có cái mấy trăm lượng bạc ái chờ thêm hai ngày. Nàng hống cao hứng lao thái thái, tự mình trưởng ra, này đó liền đều là nàng. Nghĩ nghĩ nàng lại nhịn không được hung hăng hoành chính mình nam nhân liếc mắt một cái này vô dụng kẻ bất lực còn nói trong nhà nghèo này cũng có thể kêu nghèo thật là so nàng nhà mẹ đẻ đều giàu có đâu lý sinh bị chừng đến co rụt lại thân mình đầu thấp đến càng sâu trong lòng lại ở nghĩ hoặc rõ ràng hắn lúc đi trong nhà đều ăn không được cơm như thế nào mới mấy năm gian liền trở nên tốt như vậy Lão thái thái vội vàng hống tôn tử không chú ý tới bọn họ hai vợ chồng thần sắc hỗ động một ngải chính là xem đến rõ ràng trong lòng gương sáng bất hiếu yếu đuối nhi tử hơn nữa cọp mẹ tức phụ về sau lão thái thái bên này khẳng định muốn phiền toái không ngừng lão thái thái trêu đùa trong chốc lát tiểu tôn tử lại nghĩ tới cháu gái hô xuyên xuyên qua đi chỉ vào nàng đối hổ tử nói hổ tử đây là tỉ tỉ ngươi về sau kêu tỉ tỉ bồi ngươi chơi a không nghĩ tới hổ tử đem mặt ồn éo lớn tiếng nói ta mới không cần cùng nàng chơi Gà rớt vào nổi canh Lão thái thái nghe hắn nói như vậy Nhìn kỹ, xuyên xuyên trên người sắc thật ướt một mảnh Góc áo váy biên tựa hồ Cũng lây dính một ít bùn ô nàng Xưa nay đối cháu gái quần áo quản thức nghiêm Trong nhà không có tiền Có thể mặc áo cũ, có thể đánh một vá, Có thể vật liệu may mặc thô lậu, Nhưng là nhất định phải sạch sẽ Húng chi hôm nay vẫn là nàng phụ thân mâu thân Về nhà nhật tử Nàng sắc mặt liền trầm xuống dưới thân sắc có chút không vui Một ngài ở bên người nàng lâu như vậy, sao có thể không hiểu biết nàng tính tình, lập tức cười nói tiếp, ta vừa rồi tiến sân khi, cũng suýt nữa bị bắt một thân nữa đầu, hổ tử đứa nhỏ này chính là nghịch ngợm, múc gáo thủy, thấy ai bắt ai. Đây là nam hải tử tương đối bướng bỉnh, xuyên xuyên khi còn nhỏ khẳng định không như vậy. Lão thái thái quả nhiên bị nàng lời nói dẫn dắt rời đi tâm tư, lại cười trêu đùa khởi tôn tử, cũng không phải là... Xuyên xuyên khi còn nhỏ liền đặc biệt thành thật nhất gan, liền hổ tử hiện tại một nửa cơ linh kính nhi đều không đổi kịp. Nếu không nói như thế nào, còn phải muốn cái tiểu tử kế thừa hương khói đâu, tiểu tử chính là chắc định. Cũng không phải là, cũng không phải là, chúng ta hổ tử chính là trở về hiếu thuận mãi mãi tới. Cố thị cũng vội vàng nói tiếp, tựa hồ còn muốn nói điểm cái gì, hạ trí bưng chén thuốc vào được, vì thế, nàng lại ân cần hầu hạ lao thái thái uống thuốc. Một ngải xoay người phân phó hạ trí, hạ trí, mau đến trưa, ngươi trở về cùng tiết thu phân nói, làm nàng chuẩn bị một bàn hảo đồ ăn đưa lại đây, ta cấp đại thúc đại thẩm đón gió tẩy trần, nhớ rõ thái sắc phải hảo hảo an bài. Nói cho nàng xử cái ánh mắt, hạ trí cơ linh chớp chớp mắt, theo tiếng đi. Lý sinh đơn giản khách khí hai câu, nói, không cần, không cần phiền toái. Lao thái thái lại cười nói, ngươi cũng đừng lại khách sáo. Ta cùng xuyên xuyên mỗi ngày ăn tiền tiên đưa đồ ăn đều gần một năm. Nếu nàng phải cho các ngươi tẩy trần, các ngươi liền chịu đi. Một ngải cũng cười khuyên hai câu, kia cố thị trong lòng lở vực nàng có phải hay không ham lão thái thái này đó tiền tài, nhìn chính mình phu thê trở về, nguyện vọng thất bại, liền bắt đầu định bợ bọn họ phu thê. Nàng vốn là cái tự phụ bá đạo người, cái này ý niệm ở trong lòng cả đời can, liền càng nghĩ càng cảm thấy chính mình thông minh, cho nên đầu nâng đến càng cao. Một bộ vạch trần quỷ kế đắc ý thần sắc, thường thường triệu một ngải phi hai cái con mắt hình viên đạn qua đi. Một ngải cũng không để ý tới nàng, bồi lao thái thái nói vài câu nhàn thoại, không đến nửa canh giờ. Hạ trí tiết thu phân đông trí ba người liền đều bưng phương bàn lại đây, nhanh nhẹn ở đại sảnh phóng hảo bàn ăn. Đem đồ ăn bàn bày đi lên, thái sát thực không tồi, thịt kho tàu việc nhà quấy đồ ăn, hấp cá, tôm bóc vỏ rau chân vịt làm tạc thịt lưng còn có một đạo xương sườn canh. Món chính là mười mấy chương bánh rán hành. Lý sinh một nhà ba người nhìn trên bàn sắc hương vị đều đầy đủ bữa tiệc lớn, quả thực là trận mắt há hốc mồm, trong lòng nghĩ, lao nương mỗi ngày ở nhà ăn này đó, một năm đến muốn bao nhiêu tiền ai như vậy nghĩ, cố thị kia không đầu góc trong miệng liền hỏi ra tới, này một bàn đồ ăn đến nhiều ít bạc a? Một ngải một bên đỡ lao thái thái ngồi song, một bên cười trả lời, rất nhiều nguyên liệu nấu ăn đều là nhà mình, hoa không bao nhiêu tiền. Ba bốn hai bạc là đủ rồi. Cố thị trong lòng chính là hung hăng một nắm, dường như chi tiêu bạc đều là nàng giống nhau, đau lòng cực kỳ. Lấy nàng cực độ buồn xỉn khắc nghiệt tính tình, là tuyệt đối không tin một ngải sẽ không còn sợ cầu. Mỗi ngày ăn ngon như vậy hảo uống chăm sóc lao thái thái. Nàng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, này tiểu nhi nhất định là tưởng từ lao thái thái nơi này ham chút cái gì, nàng nhất định phải mau chóng quảng ra, đem đồ vật đều trộm trong tay mới được lao thái thái ngồi chính vị lý sinh cùng cố thị ngồi nàng tả hạ đầu lại đi xuống chính là hổ tử một ngải ngồi hữu hạ đầu bên cạnh là xuyên xuyên cái kêu, kêu tiểu hoa tiểu nữ hải túi đầu đứng ở cố thị phía sau khoe mắt dư quang hung hăng nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn trộm nuốt nước miếng xuyên xuyên xem đến có chút há hốc mồm một ngải cười kéo nàng một chút thuận tay gắp một con đại tôm bóc vỏ nhi bỏ vào nàng trong chén xuyên xuyên trời sinh thích ăn cá tôm Tiết thu phân thận trọng, ngày thường luôn là cách hai ngày liền làm một mâm nhi đưa lại đây, hôm nay sửa trị tiệc rượu cũng chưa quên bị thượng một đạo. Cố thị sớm ném ra chiếc đũa, mồm to ăn lên, vừa ăn còn biên phân phó phía sau tiểu hoa cho nàng kẹp nơi xa đồ ăn, hổ tử thậm chí liền chiếc đũa đều không lấy, hoàn toàn dùng tay bắt được, lý sinh muốn tốt một chút, nhưng cũng ăn không chậm, lao thái thái há mồm liền phải trách cứ bọn họ không quý củ. Nhưng lại đau lòng nhi tử một nhà khẳng định là bên ngoài chịu khổ, nếu bằng không sẽ không ăn đến như thế chật vật. Một ngại như cũ cười mì mì, tựa hồ đối với này hết thảy đều nhìn như không thấy, ngẫu nhiên cấp xuyên xuyên kẹp trước mặt thịt cá cùng rau chân vịt ăn, hoặc là cùng lao thái thái nói hai câu lời nói, không đến mức làm trường hợp lánh xuống dưới. 15 phút không đến, này bữa cơm liền ăn xong rồi, đầy bàn nhi chỉ còn lại có trống chân không âm. Cố thị cũng thấy ra vừa rồi có chút mất mặt, đỏ mặt ý đồ trở về tìm xem mặt mũi. một bên dùng tay trộm vỗ về tròn xoe bụng một bên làm bộ khinh thường nói, ai nha, này thái sắc còn tính không tồi, hương vị cũng miễn cưỡng chịu ăn, ta nếu không phải đói bụng, thật đúng là ăn không vô nhiều ít. Đúng không, Phu Quân? Phần 44 Thanh âm làm ra vẻ ghê tởm đến làm xuân phân các nàng mấy cái nhịn không được nổi lên một tầng nổi da gà, trong lòng thầm mắng. Cái gì miễn cưỡng chịu ăn, quả thực là thiếu chút nữa ăn mạo người đôi mắt. Nhìn trộm nhìn xem nhà mình phu nhân, vẫn là treo vẻ mặt đạm nhiên ý cười, lập tức bội phục sát đất. Phải không, ta thủ hạ nha đầu tay nghề không tốt, làm đại thẩm chê cười. Nghĩ đến đại thẩm tay nghề nhất định là cực hảo, chờ nào ngày nhàn rỗi, đại thẩm cần phải giáo giáo ta nha đầu a. Cố thị nghe nàng nói như vậy, đôi mắt chính là sáng ngời, đây chính là cái cơ hội tốt ta vì thế. Vội vàng đối với nói, nương, ta về sau đừng làm tiền tiên lại đưa thức ăn lại đây, tức phụ làm cho ngài ăn đi. Luôn lại như vậy phiền thoái tiên tiên nhiều không hảo a, qua lại cũng không có phương tiện. Trước kia, nàng chiếu cấu ngài, là bởi vì chúng ta không trở về, hiện tại ngài có con dâu tại bên người, còn muốn người ngoài cấp đưa thức ăn, người khác đã biết, sẽ nói con dâu không hiếu thuận. Lão thái thái trần chờ một chút, nhìn nhìn một ngài kỳ thật từ nàng bản tâm tới nói nàng là không tin được cái này con râu nhưng là cố thị lợi này nói đem nàng tễ tới rồi góc tưởng nếu nàng không đáp ứng chính là hãm nhi tử vợ chồng với bất hiếu đều danh bên trong chỉ phải cười nói tiên tiên cũng không phải là người ngoài nàng này một năm chính là thiệt tình hiếu thuận ta này lao bà tử bất quá nếu ngươi nói như vậy tiên tiên về sau cũng đừng lại nhọc lòng ta bên này thức ăn một ngày này tam cơm lăn lộn Tiên tiên cũng không thiếu ai mệt, sớm cơ hội này nghỉ hai ngày cũng hảo. Một ngày cũng không ngại, gật gật đầu, cười nói hảo. Lại bồi lao thái thái hàn huyên hai câu nhàn thoại, nàng liền đứng dậy trở về chính mình sân, làm cho lão thái thái cùng chính mình nhi tử nói một lát chi kỷ lời nói. Xuyên xuyên vẫn luôn đi theo tỉ tỉ tới rồi cửa hướng khẩu, mắt to tràn đầy sợ hãi cùng cầu xin. Một ngày biết, nàng trong lòng nhất định là sợ hãi, tưởng cùng chính mình trở về nhưng là nghĩ lại tưởng tượng vẫn là hung hăng tâm nói xuyên xuyên tỷ tỷ tạm thời không thể lánh ngươi trở về ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình nhiều suy nghĩ tỷ tỷ trước kia cùng ngươi lời nói vào đi thôi kia cũng là ngươi cha cùng nãi nãi người khác có thể quên đi ngươi nhưng là chính ngươi lại không thể làm người đem ngươi quên đi hiểu không nói xong nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng đỉnh đầu thở dài vào cửa hông. trở lại tam Tiên sân một ngải lập tức ném dứt trên chân tím bách hợp dày đều ba lượng hạ thay đổi kiện rộng thùng thình tơ lụa áo ngủ trầm mặc nằm ở giường nệm thượng nhìn nóc nhà không biết trong lòng là cái cái gì tư vị hạ trí tính tình cấp há mồm liền hỏi phu nhân ngươi vừa rồi như thế nào không đem xuyên tiểu thư lanh trở về kia người đàn bà đánh đá nhất định sẽ đánh lời nói chưa nói xong đã bị xuân phân khát một phen đành phải hủy khuất lại nuốt trở vào về sau tây viện sự các ngươi nhiều lưu ý một ít Có việc liền lập tức báo cho ta biết. Đều đi xuống đi, viện môn đóng lại, ta muốn yên lặng một chút. Một ngải trong lòng phiền muộn, cũng không có trách tội hạ trí lời nói hơi hơi trách cứ chi ý, thuận miệng tống cổ các nàng đi xuống. Bốn cái nha đầu cho nhau nhìn thoáng qua, yên lặng hành lễ, lặng lẽ trở lại vượt viện tiểu đại sảnh. Nơi này rộng mở sáng ngời, là cái tạm thời nghỉ ngơi hảo địa phương, từ phu nhân dọn đến tam tiến sân. Các nàng không có việc gì khi liền thưởng tụ ở chỗ này vừa làm một ít việc, biên chờ đợi phân phó. Đồng chí cầm lấy chưa theo xong váy áo tiếp tục theo thùa may vá. Xuân Phân chấp bút sao chép ruộng lúa quản lý ghi chép. Tiết thu Phân cũng đi theo viết khởi thực đơn. Một đoạn này thời gian tuy nói ngoài ruộng rất bận, nhưng là mỗi ngày cơm chiều sau học đường còn ở kiên trì giáo thụ. Có khi ban ngày quá mệt mỏi liền sẽ thiếu học trong chốc lát, lại chưa từng đoạn quá. Hiện tại trong viện tùy tiện lôi ra một người tới đều có thể viết Thiên Tam Tự Kinh, tính toán cái đơn giản xuất nhập tiền bạc chứng ngủ, tiết thu phân chậm rãi cũng bắt đầu thói quen đem ngày thường sở học Tân Thái sắc, Dung Liêu, hỏa hậu linh tinh chi tiết đều nhớ kỹ. Hạ Chí nhìn các nàng ai bận việc ấy, nhịn không được nôn nóng trên mặt đất qua lại đi, buồn bực nói: Các ngươi như thế nào không nói lời nào đâu? Vừa rồi Xuân Phân tỷ tỷ còn không cho ta hỏi phu nhân. Xuân Phân ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ánh mắt mang theo một tia trách cứ, hạ trí chí chính là sửng sốt, bốn người cùng nhau hầu hạ phu nhân cũng có nửa năm nhiều, tuy rằng Xuân Phân càng chịu phu nhân tín nhiệm, nhưng là, nàng ngày thường chính là chưa bao giờ phát quá nửa điểm nhi tính tình, an mặc chi phí cùng chính mình đều là giống nhau, lúc này ánh mắt của nàng lại làm nàng không lý do một trận trộn dạ. Hạ trí, chúng ta trước kia cùng nhau học quá những cái đó quý củ, ngươi đều quên đến sau đầu đi sao? Phu nhân là người dày rộng, ngươi tính tình hòa bác, nàng vẫn luôn đem ngươi đương tiểu hài tử đối đãi. Ngươi làm sai cái gì, hoặc là vượt qua quy củ, nàng đều chưa từng nói qua ngươi. Chính là, ngươi lại không muốn quên mất, chúng ta là làm nô tỳ, liền phải có nô tỳ bộ dáng. Phu nhân công đạo chúng ta liền phải làm tốt, không công đạo, đó chính là phu nhân không có tường hảo. Khi nào làm nô tỳ có tư cách quản khởi chủ tử. Vừa rồi ta là ngăn cả ngươi nói chuyện. Chính là nếu không ngăn cản, ngươi còn muốn nói gì nữa? Chất vấn phu nhân vì cái gì bất hòa kia nữ nhân cãi nhau, vì cái gì không lánh xuyên tiểu thư trở về. Ngươi liền không nghĩ tới, kia nữ nhân là lao thái thái con dâu, nàng lại không tốt, lao thái thái đang bệnh, cũng không thể rắc mặt cãi nhau đi, còn có xuyên tiểu thư, trên danh nghĩa đó là nhân gia nữ nhi, nàng như thế nào đối đãi? đó là nhân gia việc nhà, ngươi làm phu nhân nói như thế nào, phu nhân như vậy đau xuyên tiểu thư, Trong lòng không chừng như thế nào khó chịu đâu, ngươi còn sẽ không xem cái ánh mắt bình thường xuống dưới, chính ngươi hảo hảo tỉnh lại một chút, ngươi mấy ngày nay. Có phải hay không quá khinh cuồng? Xuân phân ngày thường thấy ai đều là một bộ gương mặt tươi cười, nói chuyện hòa khí có lễ, này vẫn là lần đầu tiên như thế nghiêm khắc nói một đại đoạn lời nói, không chỉ hạ trí, liền tiết thu phân đông Chí cũng đều nhịn không được dương mắt xem nàng, sau đó lại nhìn nhìn hạ trí. Trong lòng thở dài một tiếng, yên lặng tiếp tục làm trong tay việc. Hạ trí trong lòng cảm thấy bị khuất, vành mắt nhi dần dần liền đỏ, lại thấy Tiết Thu Phân đông trí đều không giúp nàng nói chuyện, một dậm chân xoay người trốn trở về phòng đi. Xuân Phân cũng mặc kệ nàng, ngăn cản muốn đi khuyên giải an ủi Tiết Thu Phân, làm nàng chính mình ngẫm lại đi, nàng muốn chọc giận ta liền khí hảo, nếu không nói, mới là thật hại nàng. Tiết Thu Phân thở dài, vẫn là đứng dậy ra bên ngoài vừa đi vừa nói chuyện nói, Ta còn là đi cấp phu nhân nấu chén hoành thánh đi, vừa rồi phu nhân cơ hồ cũng chưa ăn cái gì đổ vợ. Điểm Xuân Phân gật đầu, cầm lấy bút tiếp tục sao chép, ngày mai chính là cấp tiếu phủ đưa ghi chép lúc. Đã nhiều ngày tổng chạy ruộng lúa không có nhàn hạ, lúc này còn có một nửa không sao xong đâu, cần thiết gia tăng tốc độ mới được. Ngày mùa hè ban đêm là ở Mỹ, viện ngoại ruộng lúa, thỉnh thoảng truyền đến từng trận biết minh. Góc tường con dế mèn cùng không biết tên tiểu sâu cũng ở lẫn nhau tương cùng vui sướng sướng ca. Một ngày bị ban ngày sự nháo đến ngủ không được, chỉ cần một nhắm mắt lại là có thể thấy xuyên xuyên cặp kia khát vọng mắt to, làm nàng trong lòng chua xót khó làm, ngực luôn có khẩu khí bị đẻ nén ở nơi đó. Nàng đành phải lên ở bên cạnh cái ao thượng đi một chút, chính trực 15 là lúc, ánh trăng là một tháng chung nhất viên nhất lượng thời điểm, ảnh ngược nổi tại trong ao làm người có loại muốn dỗi tay đi vớt xúc động nay hồ nước vẫn luôn là thanh phong cùng minh nguyện ở phụ trách trông non mỗi ngày đều sẽ từ ra thủy khẩu thả ra một bộ phận thủy sau đó lại từ vượt viện tiểu giếng sách thủy đảo đi vào mục ngải nhìn phiền thoái liền phân phó bọn họ về sau không cần quản mỗi ngày chính mình động thủ phóng thủy lại đem trong không gian linh tuyển thủy bổ một ít tiến vào hôm nay vẫn luôn buồn ở trong phòng trong ao chưa đổi thủy Một ngải chán đến chết rút một tắc thả ra một nửa cũ thủy, sau đó lại tùy. Tay dẫn nước suối đi vào, nam ở thảo trong đình giường nệm thượng, nhắm mắt cảm thụ được trong không khí càng ngày càng nồng hậu linh khí, chậm rãi cư nhiên có chút buồn ngủ. Đang ở nửa có ngủ hay không mơ hồ là lúc, nàng đột nhiên cảm thấy bốn phía an tĩnh xuống dưới, côn trùng kêu vang nết minh trong khoảnh khắc đều biến mất, cửa nách nơi đó ngược lại truyền đến từng đợt khắc thường thanh âm, cẩn thận nghe một chút. Tựa hồ là cái gì sắc nhọn đồ vật ở gai văn cửa? Chẳng lẽ là dã thú? Một ngài lập tức bừng tỉnh lại đây, nơi này bốn phía đều là núi lớn, đặc biệt là sân đưa lưng về phía này tòa chính là được sưng không ai tồn tại đi ra quá thần sơn. Có thể thấy được trên núi dã thú là cỡ nào hung ánh, nếu thật bị chảo phá môn. kia nhưng chuyện xấu, trong viện nhiều như vậy người già phụ nữ và trẻ em làm sao bây giờ? Chương 64 trong núi Lai Khách mươi 64 trong núi Lai Khách, cầu phân hồng phiếu. Một ngải lập tức bò lên, quanh thân cũng bố nổi lên linh khí cháo, chính hoàng hốt không biết như thế nào xử lý hết sức, ngoài cửa lại truyền đến một trận thấp thấp giống lên một tiếng, cái này làm cho nàng càng thêm xác định, ngoài cửa nhất định là dã thu không thể nghi ngờ, trong lòng mâu thuẫn nếu đi trước kêu người, vẫn là trước dùng đồ vật đứng vững ván cửa cứu cấp Đột nhiên, nhị tiến trong viện nhảy vào tới một cái hắc ảnh, Nương đình rắc mỏng manh đèn lồng ánh sáng, nàng nhận ra tới là Âu Dương, trong lòng kỳ tích lập tức yên ổn xuống dưới. Âu Dương đương nhiên cũng phát hiện nàng, rõ ràng trinh lăng một chút, rồi lại lập tức túi đầu giấu đi trong mắt một tia kinh diễm cùng hoảng loạn, miên cương khống chế được thanh âm như cũ như ngày xưa giống nhau lãnh ngạnh, đơn giản làm thi lễ, nói, ngoài cửa là hổ thanh âm, phu nhân tốt nhất giữ cửa cửa sổ quan nghiêm tranh né một chút. Một ngày mày Trong lòng có loại bị hắn khinh thường cảm giác, nói, ngươi thượng đầu tường nhìn xem đi, không cần lo lắng ta. Âu Dương cũng không có tiếp tục kiên trì làm nàng tranh né không biết hắn là nhớ tới nàng những cái đó thần kỳ pháp thuật, vẫn là cho rằng nàng tính tình sẽ không nghe người ta khuyên bảo, tóm lại xoay người thượng đầu tường, không chút do dự nhảy xuống. Ngoài tường hảo nửa một lát không có thanh âm, một ngải ở bên trong chờ nóng nội, về phòng tháo xuống góc tường đèn lồng, một tay dẫn theo. Một tay lặng lẽ mở ra một cái kẹt cửa nhi, không nghĩ tới lại thấy Âu Dương ôm cái hắt thấm thoát bao vây đi đến, lại một chiếu hắn phía sau cư nhiên còn đi theo hai chỉ bạch lão hổ. Thiên A, đây chính là lão hổ A, bách thú chi vương trước kia phải tốn vé vào cửa đi vườn bách thú mới có thể nhìn đến quý hiếm động vật, hiện tại liền sống sờ sờ xuất hiện ở nàng trước mặt, huống hổ còn không phải màu vàng, là cực chân quý màu trắng. Nhất thời khiếp sợ mới lạ làm nàng quên mất lão hổ tính nguy hiểm, chỉ là ngốc ngốc nhìn chằm chằm chúng nó nhìn kỹ, thẳng đến kia hai chỉ lão hổ từ bên người nàng xuyên qua, lập tức chạy đến ao bên cạnh uống nước là lúc nàng mới phản ứng lại đây, muốn kêu câu cái gì, rồi lại dương miệng không biết kêu cái gì, xoay người nhìn xem Âu Dương, hắn chính nương đèn lồng ánh sáng, rối tay cởi ra trong lòng ngực bố bao, ba lượng hạ liền lộ ra một chương trắng non khuôn mặt nhỏ tới, cư nhiên là cái hài tử. Một ngải vội vàng quan hảo cửa nách, tiến lên nhận lấy, cũng bất chấp sợ hai kia hai chỉ lão hổ, ôm Hải tử trở về nhà ở, ngươi ở nơi nào phát hiện đứa nhỏ này? Đột nhiên nhớ tới ngoài cửa hai chỉ lão hổ, nàng liền nhịn không được treo lên tâm, không phải là kia hai cái lão hổ muốn ăn đứa nhỏ này, bị hắn cứu xuống dưới đi, kia chúng nó vì cái gì muốn chạy đến chính mình ngoài cửa tới dùng cơm? Âu Dương nhìn nàng luống cuống tay chân cấp Hải tử lột hạ bên ngoài bao vây hắc y, Đứa nhỏ này có thể là kia hai chỉ láo hổ ở trong rừng phát hiện, thấy nơi này có ánh đèn liền ngậm lại đây muốn tìm người cầu cứu. Một ngải duỗi tay nhẹ nhàng dán ở hài tử ngực chỗ, cảm giác thủ hạ tuy rằng mỏng manh nhưng là lại còn tính ổn định phập phập phồng phồng, trong lòng yên ổn xuống dưới, còn hảo, đứa nhỏ này hẳn là không có gì sinh mệnh chi ưu, Chỉ là hắn đôi mắt nhắm chặt, bên người ăn mặc màu xanh lá gấm vóc trên quần áo lây dính không ít vết máu, nàng mày liền nhíu lại. Trước kia xem qua điện ảnh vô số báo thù màn ảnh ở nàng trong đầu lướt qua, trong lòng ảo não, chẳng lẽ chính mình cũng trốn bất quá xuyên qua cầu hết tình tiết, dùng sức vây vây đầu, cái gì tranh đấu nguy hiểm đều về sau lại suy xét đi, nàng tuyệt đối không có khả năng thấy chết mà không cứu, hiện tại vẫn là chăm sóc hài tử quan trọng, xoay người phân phò Âu. Dương, ngươi mau đi đem cách vách vương láo ra tử mời đến. Âu Dương lại không có động, nói ta vừa rồi cho hắn đem quá mạch không có gì nội thương chính là đói đến lâu lắm một ngải cũng không truy vấn hắn là nơi nào học y nghệ thuật lập tức cầm cái chén trà, cấp hải tử uy nửa ly không gian nước suối đi xuống nhìn hắn khô nước miệng nhỏ hơi hơi nhấp nhấp lúc này mới yên tâm nàng đối này ẩn chứa vô số linh khí nước suối cực có tin tưởng tuy rằng không thể hoạt tử nhân nhục bạch cốt cũng chưa đếm thử quá hay không có giải độc linh tinh công hiệu nhưng là một ly tới đi xuống Khéo dược thảo đều có thể lập tức dễ chịu lên, đối người cũng nhất định sẽ có chút chỗ tốt. Ít nhất có thể bổ sung thể lực, tăng cường thân thể sức chống cự. Nàng tận lực phóng nhẹ tay chân, một chút nhi đem hải tử trên người đã phát ngạnh quần áo tất cả đều cởi xuống dưới, lộ ra bên trong treo ở trên khổ một khối màu đen ngọc bội. Ngọc bội mặt trên điêu một bộ cực kỳ đơn giản đoá hoa đồ án, cẩn thận lật xem một chút, mặt trên cũng không có cái gì dòng họ linh tinh chữ, liền thất vọng thuận tay bông xuống lại không có phát hiện. nàng phía sau Âu Dương ở nhìn đến Ngọc Đội dáng vẻ sau, trong mắt nháy mắt hiện lên một tia nghi hoặc cùng khiếp sợ. Phần 45. Một ngày tinh tế kiểm tra rồi hài tử toàn thân cũng không có cái gì miệng vết thương yêu cầu xử lý, liền cầm chân vì hắn cái hảo. Lúc này mới đem lực chú ý chuyển tới ngoài cửa uống, song thủy đã nằm bò nghỉ tạm hai chỉ lão hổ trên người, hướng mắt nhìn về phía Âu Dương. Ngươi xác định chúng nó không đả thương người. Âu Dương không biết lại tưởng chút cái gì, ít có vào thần, nghe được nàng hỏi, vội vàng gật gật đầu, ta nguyên lai ở trong núi trụ quá mấy năm, bạch hổ thông nhân tính, sẽ không tùy ý đả thương người, chúng nó ăn uống đều là cực bắt bẻ nói tới đây hắn cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía kia hai chỉ lá hổ, vừa rồi chúng nó cư nhiên uống lên trong ao thủy. Một ngải lập tức nghĩ đến, kia trong ao nàng thả một nửa linh tuyển, ao bên cạnh cũng là linh khí nồng hậu chỗ này hai chỉ lão hổ chỉ sợ thực sự có chút linh tính, thậm chí là cụ bị nhất định trí tuệ, nếu không chúng nó cũng sẽ không ngậm hài tử tới cầu cứu. Âu Dương Dương mắt nhìn nhìn đùn mặt giống nhau hắc gám không trùng, còn có đứng ở cạnh cửa đối với hai chỉ lão hổ trầm tư nữ tử, thấp giọng nói câu cáo lui, liền phi thân nhảy trở về nhị tiến sơn, gắt gao nắm chặt nắm tay dựa vào hơi ướt thấm lạnh cục đá trên tường, kia trích tiên giống nhau nữ tử. Ở trong bóng đêm bạc lửa váy dài hạ tựa hồ phát ra ánh huỳnh quang giống nhau ngọc sắc da thịt, cùng kia khối màu đen ngọc bội, ở hắn trong đầu, giống như quang ám đối lập mâu thuẫn đến quanh quẩn, làm hắn trong lòng ngực hơi thở càng ngày càng có bị đẻ nén nổ mạnh dấu hiệu. Cuối cùng vẫn là xoay người, dường như muốn xuyên thấu qua tường đá lại lần nữa chăm chú nhìn cái kia nữ tử giống nhau, nhẫn tâm rậm chân một cái, phi thân bắn ra đại viện, mũi tên giống nhau chạy đến thôn ngoại. Một ngại nhìn hắn thân ảnh biến mất ở đầu tường, lúc này mới từ trong không gian hái được một cái phấn hồng cực đại thủy mật đào ra tới, tinh tế cắt thành tiểu khối, sau đó dùng băng gạc trang, đem đào nước nhi chen vào chén nhỏ, chậm rãi một muỗng muông uy đến hải tử trong miệng. Đây là một cái chưa từng chịu quá khổ hải tử, từ bề ngoài xem cũng liền bốn tuổi tả hữu tuổi tác, làn da trắng non non mịn, mặt mày thanh tú, bởi vì thoáng còn có chút trẻ con phì. Tiểu thân mình béo hô hô rất là đáng yêu Lúc này đỏ bừng cái miệng nhỏ mấp máy uống đào nước nhì Không biết có phải hay không nếm ra hương vị tươi ngon ngọt hương Ngẫu nhiên một ngải hủy chậm hắn liền sẽ dường như làm lũng giống nhau hơi hơi đô khởi miệng tới Chọc đến một ngải trong lòng lại mềm lại toan Suy đoán nếu cái dạng gì cực khổ Làm một cái như thế hấu tiểu non nớt hải tử bị bỏ núi sâu đâu Giang hồ báo thủ Quyền thế tranh đấu Tổng không phải là bắt cóc làm tiền đi Thở dài, thẳng đến nước trái cây nhi uy xong rồi, hài tử cũng không có tỉnh lại ý tứ, ngược lại dường như bởi vì ăn no, thoải mái cuộn lên tay chân tiếp tục ngủ. Một ngải từ bỏ cho hắn tắm rửa ý niệm, xoay người ra cửa, trong viện còn có hai chỉ lão hổ đâu. Hai chỉ bạch hổ thấy nàng đi tới, đều cảnh giác nâng lên đầu to, nhưng là theo nàng càng ngày càng gần, chúng nó cái mũi mấp máy đến cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc ở một ngải linh khí cháo chạm đến đến chúng nó trước mặt khi, chúng nó đôi mắt ở ảm đạm trong bóng đêm giống như bốn con tiểu đèn lồng giống nhau, rõ ràng sáng lên. Bắt đầu đứng dậy vây quanh nàng qua lại đi lại, một ngải cũng không sợ hãi, ngược lại từ nhận dẫn ra càng nhiều linh khí, thẳng đến hai chỉ lão hổ thuận theo ở nàng trước mặt cúi đầu. Một ngải thử duỗi tay sờ sờ chúng nó bóng loáng ra lông, từ trong không gian hái được hai cái quả táo ra tới, hai chỉ lão hổ quả nhiên là biết hàng người. Lập tức mấy khẩu nuốt tan luôn, sau đó đôi mắt liền càng lượng đến nhìn chằm chằm nàng. Một ngải hoàn toàn yên tâm, nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh cái ao thượng, cười nói, các ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Nếu có thể nghe hiểu, hoặc là nghe hiểu một nửa, liền gật gật đầu. Hai chỉ lão hổ liếc mắt nhìn nhau, tựa hồ ở không tiếng động giao lưu cái gì, sau đó, trong đó hình thể tráng một ít kia chỉ, hơi hơi gật gật đầu, trên mặt nàng tươi cười lập tức ngọt ngào ba phần cực kỳ giống lửa gạt mũ đỏ sói xám, ngựa khí cũng phong đến càng mềm nhẹ. Ta vừa rồi thấy các ngươi uống lên này trong ao thủy. Thế nào? Thích uống sao? Hai chỉ lão hổ chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm nàng lại nửa điểm nhi bất động, là một ngải nhịn không được hoài nghi vừa rồi nhìn đến đều là ảo giác, nàng cũng không nản lòng. Tiếp tục, ta nơi này có rất nhiều so này còn muốn tinh thuần rất nhiều lần linh thủy. Hơn nữa vừa rồi ăn cái loại này trái cây cũng rất nhiều. Các ngươi có nghĩ về sau mỗi ngày đều có thể ăn đến A. Hai chỉ lão hổ vẫn là bất động, một ngải có chút đau đầu, trong lòng âm thầm cảm thán. Đầu năm nay, như thế nào lão hổ đều như vậy khôn khéo, lại tiếp tục nói, đừng lo lắng, ta sẽ không thương tổn các ngươi. Đi theo ta về sau các ngươi mỗi ngày đều có ăn uống không song linh thủy linh quả. Đối với các ngươi tuyệt đối có chỗ lợi, các ngươi thật sự không suy xét sao. Nói. Từ trong không gian múc một chậu linh tuyền thủy cùng bảy tám dạng các màu trái cây ra tới, đỏ rực phú si quả táo, phấn hồng thủy mật đào, hoàng cam cam quả xoài, tím đậm đại quả nho. Ở trong bóng đêm tản mát ra mê người ngọt hương. Lần này, hai chỉ lão hổ rốt cuộc có động tĩnh trong đó hình thon dài kia chỉ mẫu hổ, đầu tiên uống lên một nửa nước suối, lại dôi thân ra đầu lưỡi cuốn chỉ quả đào mấy ngụm ăn xong, sau đó nâng lên đầu to ở công hổ trên cổ cọ sát. Trong miệng phát ra ô ô thấp minh, công hổ tựa hổ có chút bất đắc dĩ, đem nàng cùng hướng một bên. Một đôi hổ mắt thật sâu nhìn một ngải hảo sau một lúc lâu nhi, mới chậm rãi đi lên trước tới. Túi đầu vươn ấm áp đầu lươi liếm liếm một ngải lòng bàn tay, kêu chỉ mẫu. Hổ cũng chạy chậm lại đây làm theo liếm liếm. Một ngải cố nén lòng bàn tay truyền đến ngỡ ý, trong lòng cao hứng cực kỳ, nói, các ngươi ở trong sân sẽ dọa đến người khác. Ta hai ngày này lại muốn chăm sóc trong phòng gái kia tiểu hoa nhi, cho nên các ngươi tiến ta trong không gian góc đi, bên trong linh khí sung túc, các ngươi có thể tùy tiện ăn bên trong trái cây, nhưng là có một chút phải nhớ kỹ, tuyệt đối không thể đập hư, biết không? Hai chỉ lão hổ sớm ngồi xổm một bên mỹ mỹ hưởng thụ kia mấy thứ trái cây, cũng không biết có phải hay không đem nàng cảnh cáo nghe lọt được, một ngải lo lắng trong phòng hài tử tỉnh, chỉ phải phất tay đem chúng nó đưa vào gieo trồng không gian. Sau đó Biên trở về đi, Biên lưu ý xem xét trong không gian trạng huống. Hai chỉ lão hổ bị đột nhiên chuyển hóa hoàn cảnh sợ tới mức ngây người một cái trước mắt, cho nhau dựa lưng vào cảnh rơi bốn phía. Nhưng là, tựa hồ sau một lát cảm giác được bốn phía nồng đậm linh khí, lập tức bắt đầu vui sướng chạy lên. Đầu tiên là vây quanh linh tuyển chạy vài vòng nhì, uống lên cái thống khoái, lại chuyển tiến vườn trái cây ăn cái đã quyển, quả thực giống tiểu hài tử vào món đồ chơi thành giống nhau hưng phấn. Cuối cùng ăn uống no đủ, hai hổ an tĩnh ghé vào nước suối bên cạnh, không biết là ở cung bái vẫn là ở nghỉ tạm, lại hoặc là giống huyền huyễn trong tiểu thuyết viết giống nhau, ở hô hấp phun nạp. Một ngải cũng lười đến suy đoán, xác định chúng nó chỉ là ăn uống, cũng không có bốn phía phá hư cũng liền yên tâm. Hai tử vẫn là không có tỉnh lại, không biết hay không mơ thấy cái gì sợ hãi việc, mày nhăn đến gắt gao, tay chân cũng cuộn đến càng khẩn. Nàng đành phải nằm qua đi đem hắn ôm vào trong ngực, trầm dại vô hắn, nhẹ giọng hừ khởi kia đầu khi còn nhỏ lại ẩn mãi thưởng sướng ca dao. Hai tử tựa hồ cảm nhận được nàng ấm áp, nho nhỏ thân mình dựa nàng, dần dần ngủ đến an ổn. 7 tháng 20, giữa hè chi mật, oi bức qua đi, mọi người sớm từ mướt mồ hôi trong ổ chăn bò ra tới, vừa ăn cơm sáng biên nhìn bầu trời thật dày tầng mây đàm luận sắp đã đến mưa to. Đáng tiếc mưa to lại giống cái thẹn thùng cô dâu mới giống nhau rụt rè chậm chạp không chịu rơi xuống. Vì thế, mọi người lại khiêng thượng nông cụ tiếp tục đi ngoài ruộng bận rộn. Một ngải mang theo xuân phân ở ruộng lúa biên chậm rãi đi tới, ngẫu nhiên kéo qua một cái bông lúa cẩn thận xem xét, nhẹ niết lúa viên đã hơi hơi có chút ngạnh tâm nhì, này tiêu chí nó đã rót hảo tương, đang ở chậm rãi giống thành thục chuyển biến. hết thể đều cùng nàng dự tính đến không sai biệt lắm, từ cấy mạ đến bây giờ cuối cùng hai tháng, lúa mọc thực hảo. Tuy rằng lúc này còn không có hoàn toàn thành thủ, không thể nói nhất định gieo trồng thành công, nhưng là, ít nhất cũng là một chân rảo bước tiến lên thắng lợi ngại cửa. Quách hoài chính mang theo vài người ra tăng rửa sạch mương, mắt thấy một hồi mưa to liền phải tới, nếu mương bị ngăn chặn, đến lúc đó muốn kịp thời đem ruộng lúa dư thừa thủy thả ra đi đã có thể không dễ dàng. Chính như vậy nghĩ, bầu trời dần dần liền có đầu nành mưa lớn điểm tạp xuống dưới, hán vội vàng tiếp đón, A đại, A nhị. Thủ hạ nhanh hơn điểm nhi, trời mưa tới. Mấy người thanh ứng, một phen sẻn xử trên dưới tung bay, không một lát liền thanh hảo này cuối cùng một đoạn. Quách hoài vẫn là không yên tâm, mục tam, mương trên đầu đê đều thêm cao. tiểu tâm trên núi dưới nước tới khi pha tan, đem điển thao. Mục tam lau mặt thượng bọt nước nhi, yên tâm đi, quách quảng ra, ước chừng bỏ thêm hai thước cao đầu. Tiêu hảo, các ngươi mấy cái trở về đi. Phu nhân. a. Đúng vậy, mau cấp phu nhân đưa khối giấy dầu đi, nàng còn con tiểu công tử đâu? Quách hoài đột nhiên nhớ tới vừa rồi còn trên mặt đất biên nhi đi lại chủ tử. Mọi người vội vàng cầm giấy dầu hướng hai đầu bờ ruộng nhi chạy, chính là, chạy đến một nửa lại đột nhiên ở chân, các trương đại đôi mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn cách đó không xa cái kia ở màn mưa hơi hơi sáng lên vòng sáng nhi. Phu nhân con tiểu công tử, mặt sau đi theo xuân phân chính đi ở bên trong. Nước mưa theo vòng sáng bốn phía chạy xuống tới, nửa giọt đều không có rơi xuống các nàng trên người, tính cả quách hoài ở bên trong, mọi người nhất thời đều sợ ngây người. Thẳng đến cái kia vòng sáng nhi chậm rãi ẩn tiến cửa hông, mọi người mới đột nhiên phản ứng lại đây, A Đại A Nhị lập tức liền quý xuống, biên hướng về phía trước dập đầu biên hô, thần tiên A, chúng ta phu nhân là thần tiên A. Chương 65 tân tên Chương 65 tân tên, cầu phấn hồng phiếu Mục tam mục bốn mục ngũ mục sáu cũng theo sát quỳ xuống, môi run run đi theo nhắc mãi. Quách hoài là cái người đọc sách, mười mấy năm gian khắc khổ ra sức học hành, đừng nói thi thư kinh sử, chính là du ký giả sử thần thoại linh tinh tạp thư cũng đều có điều đọc qua, tự nhận kiến thức rộng rãi. Đối với thần Phật tiên linh này đó tồn tại, vẫn luôn ôm bán tín bán nghi thái độ. Chính là, vừa rồi kia một màn, lại làm hắn cũng không chế không được thân thể bắt đầu quỳ xuống đất cung bái. Nhớ tới chính mình này một năm tới vội vàng loại tân lương thực, tân rau dưa, nhớ tới nhị tiến trong viện thường xuyên chi gian nhiều ra vườn hoa, cây cối. Hết thể tựa hồ đều có đáp án, hán đôi mắt càng ngày càng sáng, dần dần từ kích động biến thành một loại mừng như điên. Một ngải cùng Xuân Phân khai cửa hông vào sân, chính gặp được Tiết Thu Phân cầm vải dầu dù tiếp ra tới, ba người bước nhanh vào phòng. Xuân Phân hỗ trợ cởi bỏ một ngải phía sau tiểu giỏ, đem tiểu công tử ôm ra tới. Đáng tiếc béo tiểu tử vẫn là không thích nàng ôm, vặn vẹo thân mình, đen bóng mắt to ướt rầm rề, tùy thời có khóc ra tới khả năng. Xuân Phân bất đắc dĩ, đành phải đem hắn lại lần nữa thả lại phu nhân trong lòng ngực. Một ngải chính bưng chén nước trà mồm to uống, này béo tiểu tử thật đúng là trầm, ít nói cũng có ba mươi mấy cân, nàng mới bối nửa canh giờ liền mệnh đến eo đều mau chiết, tùy tay đem ly nước đưa cho hạ trí, trực tiếp ôm hắn nằm ở trên giường. Từ ngày đó sáng sớm này béo tiểu tử tỉnh lại lúc sau, nàng nhẹ giọng hống đã lâu, hắn lại như thế nào hỏi đều không nói lời nào, không khóc cũng không náo. Có thể là bởi vì tỉnh lại ánh mắt đầu tiên liền nhìn đến một ngải quan hệ, béo tiểu tử đối nàng thực ý lại, chỉ ăn nàng uy đồ vật, chỉ làm nàng ôm, hơn nữa thời khắc không thể rời đi bên người nàng. Xuân phân các nàng vài người sợ nàng quá mệt mỏi, thay phiên hống béo tiểu tử chơi, đầu hắn nói chuyện, chính là căn bản vô dụng. Một ngài đem trong đầu sở hữu về này loại tình hình hiểu biết đều tìm tòi một lần, miễn cưỡng đến ra một cái kết luận, này chỉ sợ là tiếp cận với tự bế một loại bệnh trạng, thông thường đều là bởi vì quá độ kinh hách hoặc là trường kỳ bị một mình khóa ở nhà hai tử mới dễ dàng hoàn thượng. Mà này béo tiểu tử hiển nhiên là thuộc về đệ nhất loại tình huống, như thế dính nàng mà bài xích những người khác, tuyệt đối là trong lòng không có cảm giác an toàn biểu hiện. Loại bệnh trạng này duy nhất biện pháp giải quyết chính là kiên nhẫn dạy dỗ, hướng dẫn từng bước, ở trong sinh hoạt, một chút thành lập khởi hài tử tin tưởng. Vì thế, nàng cơ hồ buông xuống sở hữu sự, mỗi ngày bồi béo tiểu tử, quyến rũ hắn nói chuyện, ôm hắn ngủ, một lòng muốn mở ra hắn khúc mắt, khôi phục thành bình thường hài tử bộ dáng. Kết quả mấy ngày xuống dưới, đứa nhỏ này như cũ không nói lời nào, ngược lại càng thêm ủy lại nàng. Tối hôm qua một ngày đột nhiên nhớ tới còn không biết hài tử lai lịch, vội vàng muốn Âu Dương đi trên núi tìm xem manh mối, lại bị lánh ngạnh ít lời hộ vệ báo cho. Vào lúc ban đêm hắn cũng đã đi qua, chỉ tìm được một cái trên người không hề đặc thù hắc ý liền nhân thi thể, xem dấu chân tựa hồ là che chở hài tử một đường từ rất xa ở ngoài tránh được tới, đã bởi vì bị thương nặng tử vong, hắn hỗ trợ vùi lấp thi thể, cũng hủy diệt đại bộ phận dấu vết. Sẽ không bị đuổi giết người dễ dàng tìm lại đây. Phần 46 Một ngải thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại bắt đầu phạm sầu chặt đứt manh mối. Đứa nhỏ này thân thế không thể nào suy đoán, đương nhiên cũng chưa nói tới như thế nào thế hắn tìm kiếm người nhà. Chỉ có thể lưu hắn ở chỗ này, chờ đợi hắn thân nhân hoặc là kẻ thù nào ngày tìm tới môn tới. Mới đầu một ngải cũng thực lo âu, nghĩ chính mình bình tĩnh sinh hoạt có lẽ muốn bởi vì đứa nhỏ này nhi cuốn vào báo thù. Nàng cũng không phải không lo lắng. Chính là, ban đêm nhìn kia hài tử mập mạp tròn tròn tiểu thân mình cuộn tròn ở chính mình trong lòng ngực, ngón tay còn nắm chặt vào áo, một bộ sợ nàng ném xuống bộ dáng của hắn, nàng tâm đột nhiên liền to lên, tựa hồ xuyên thấu qua đứa nhỏ này thấy được khi còn nhỏ, bởi vì bị người khác cười nhạo không có cha mẹ mà tránh ở góc khóc thút thít chính mình. Cuối cùng nàng nhẹ nhàng hôn hài tử cai chán, sái nhiên cười. Có lẽ chính là trời cao đem nàng thống khổ tiếc nuối xem ở trong mắt, cho nên mới ban cho đứa nhỏ này cho nàng, như vậy vì cái gì không vui vẻ tiếp thu đâu, dù sao nàng là tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm đem hắn lại ném văng ra. Sự tình nghĩ thông suốt cũng liền dễ làm, phân phó đông trí đẩy nhanh tốc độ làm cái rắn chắc vải bông giỏ, chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền đem béo tiểu tử bối ở trên lưng, cảm giác hắn mềm mại tay nhỏ cánh tay câu ở chính mình trên cổ. Ngẫu nhiên quay đầu lại cọ cọ hắn ấm áp khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn đen bóng đôi mắt nhỏ trâu nhi chuyển á chuyển, tò mò đánh giá cảnh sát chung quanh, nàng lại đột nhiên cảm thấy, sinh hoạt đột nhiên tràn ngập hy vọng. Âu Dương dựa vào ở một gốc cây cây quế thân cây thượng, cầm một khối sạch sẽ vải đông nhẹ nhàng trà lau trường đao thượng vết máu, ngẫu nhiên ngẩng đầu xuyên thấu qua theo gió nhẹ lắc lư lá cây. Xa xa nhìn cái kia nữ tử con cái kia mập mạp hải tử một bên ôn nhu cười nói vừa đi ở đồng ruộng đường nhỏ thượng. Làm hắn hai mươi mấy năm qua, vô luận đối mặt tử vong là lúc vẫn là đối mặt bất luận cái gì khốn cảnh là lúc, đều có thể bảo trì lãnh ngạnh như sắc âm, đột nhiên ấm áp mềm mại lên. Hắn không thể không thừa nhận, bởi vì đi vào bên người nàng, hắn nếm thử tới rồi rất nhiều trước kia chưa từng trải qua quá cảm xúc, cũng ở trong lúc lơ đãng thay đổi rất nhiều. Tựa như vừa rồi ngã vào hắn đao hạ mấy người kia, rõ ràng giống như trước săn giết những người đó giống nhau, tiêu thảm thiết, đổ máu, chính là hắn động thủ khi trong lòng lại không có nguyên lai like như vậy chán ghét, ngược lại thực can tĩnh, tựa hồ giết bọn họ bảo hộ cái kia nữ tử không chịu quấy rầy cùng thương tổn, là hắn đương nhiên nên làm sự giống nhau, hắn thậm chí ở trong nháy mắt kia có loại hạnh phúc ảo giác, hạnh phúc ga. Cái này chữ đối với hắn loại này chú định vĩnh viễn tránh ở trong bóng tối người, là cỡ nào xa xỉ hai chữ. Chính là hắn lại mê luyến thượng loại cảm giác này. Bên ngoài rơi xuống vũ, trong đất cũng đều an bài thỏa đáng, toàn phủ người đều nhàn xuống dưới. Quách thẩm nhi giám sát ba cái tiểu nha đầu may và thành thạo may háo nặng dày. Bọn nam tử tắc đi theo quách hoài tụ ở đồng xương học đường, hoặc đọc sách hoặc luyện tự, thỉnh thoảng truyền ra thư thanh lanh lảnh nếu là không hiểu rõ người tiến vào thăm xem tuyệt đối sẽ nghĩ lầm là tới rồi nhà ai thư viện làm sao đoán được này chỉ là sơn thôn nông gia nô buộc học đường đồng chí kéo hạ chí cùng đi nhà kho chọn chút mềm mại nguyên liệu tính toán cấp tiểu công tử làm quần áo tiết thu phân tiếp tục đi phòng bếp nhỏ nghiên cứu thức ăn tiểu đại sảnh nhất thời thành tĩnh xuống dưới một ngải một bên nghe dưới mái hiên tí tách lịch tiếng nước mưa một bên từ trong không gian lấy ra một chi bút chỉ ra tới hống béo tiểu tử cùng nhau vẽ tranh chơi Nàng đầu tiên là vẽ một con lá hổ, chỉ vào nói cho hắn, đây là hắn cứu mạng ân hổ, Hải tử chấp trước mắt, rõ ràng không hiểu có ý tứ gì, vươn một con tay nhỏ trên giấy tò mò vớt. Một ngày nghĩ nghĩ, xoay người nhìn xem trong phòng chỉ có Xuân Phân ở, liền hô nàng đem cửa đóng lại, đơn giản dặn do hai câu, sau đó vung tay lên thả ra trong không gian hai chỉ bạch hổ. Liên tính là có chuẩn bị tâm lý, Xuân Phân đột nhiên thấy hai chỉ đại lá hổ. Vẫn là sợ tới mức ném trong tay thư, ngược lại là béo tiểu tử không biết hắn là đem lão hổ đường chơi, vẫn là trong tiềm thức đối chúng nó có ấn tượng, không có biểu hiện ra nửa điểm sợ hãi thần xác. Hai chỉ lão hổ đi tới thân mật liếm hắn tay mặt khi, cư nhiên khanh khách nở nụ cười, thanh âm cực kỳ thanh thúy vui sướng, cái này làm cho Xuân Phân lập tức đã quên vừa mới kinh sợ, cao hứng đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một ngải khỏe miệng hơi tiểu, thật cẩn thận đỡ béo tiểu tử ngồi vào mẫu trên lưng hổ trên mặt đất đi rồi hai vòng nhi béo tiểu tử hiển nhiên thực thích trò chơi này tay nhỏ bắt lấy mẫu hổ cổ sau da lông vẻ mặt nhảy nhót vui mừng ngươi như vậy thích lão hổ về sau đã kêu ngươi hổ tử đi nga không được tên này tây viện có người kêu ân sư tử vương hẳn là so lão hổ lợi hại ta nhũ danh đã kêu tân ba thế nào một ngài nhìn béo tiểu tử kỵ đến lại ổn lại vui vẻ mẫu hổ cũng nửa điểm nhi không có tức giận ý tứ ngược lại rất cẩn thận đi lại sợ béo tiểu tử ngã xuống liền bung lòng tay ra lười nhác dựa vào công hổ trên người nghỉ tạm một chút thuận miệng cấp béo tiểu tử nổi lên cái nhũ danh nhi kết quả hài tử nhưng thật ra không phản đối phía sau công hổ trong lỗ mũi lại khinh thường đánh cái hắt xì chọc đến một ngải xoay người xoa xoa nó đầu to trêu ghẹo nói như thế nào cảm thấy ta bất công Không có cho các ngươi lấy tên liền sinh khí sao, vậy được rồi, ngươi về sau kêu đại bạch, ngươi tức phụ nhi đã kêu nhị bạch, thế nào? Công hồ lắc lắc đầu, không biết là không đồng ý tên này, vẫn là muốn né tránh một ngải chính nó bóng loáng ra lông ma thủ. Đáng tiếc, một ngải tự động đem nó lắc đầu lý giải vì cao hưng đến rung đùi đắc ý vì thế, một tiên phủ bà gã thành viên mới tên cứ như vậy bị định ra tới. Xuân Phân khỏe miệng chịu chịu. Trong lòng nghị phu nhân tên này khởi thật là quá quái quá trắng, đương nhiên trong lòng đồng thời cũng thực may mắn phu nhân cho các nàng bốn cái đặt tên khi, không có nhất thời hứng khởi gọi là gì tiểu hồng tiểu lục linh tinh. Tiết thu phân bưng hai chén nhiệt sữa đậu nành đẩy cửa tiến vào, liếc mắt một cái thấy mà trung gian hai chỉ bạch lão hổ, trên tay run lên, thiếu chút nữa cầm chén đều ném, hảo lại xuân phân sớm, có chuẩn bị, một phen hỗ trợ đỡ lấy, thấp giọng an ủi hai câu. Một ngải cười tiếp sữa đậu nành chén lại đây, thử thử độ ấm vừa vặn, hống chơi đến đầy đầu là hãng tân ba uống lên hơn phân nửa chén. Nguyên bản nàng là làm quách hoài đi tìm đầu hạ quá nhãi con mẫu như trở về, nghĩ mỗi ngày cấp tân ba uống chút sữa bò bổ canxi, đáng tiếc, này thời không, như là rất quan trọng sinh sản vật tư, ở có chút nhân ra lợi hại người còn muốn quý giá, vạn nhất có cái tiểu chứng bệnh không ăn cỏ liêu, kêu cả nhà đều sẽ đi theo ăn uống không dưới. Quan phủ nơi đó cũng đều có lập hồ sơ, nếu không phải ngưu chết giả hoặc là trọng thương là không chuẩn giết chết ăn thịt. Quách Hoài tìm mấy nhà, chỉ có một nhà mẫu ngưu vừa mới sinh sản, chính là nghe nói hắn phải bỏ tiền mua ngưu sau, đem mãi bài trừ tới cấp người uống, đều liên tục lắc đầu không chịu, có vị lao nhân thậm chí còn quát mắng nói đói chết nghe con sẽ gặp báo ứng. Một ngài làm Quách Hoài giải thích nói, nghe con có thể ăn ít mãi, nhiều y chút bắp mặt nhì linh tinh. Đáng tiếc nhân ra căn bản không nghe. Không có cách nào, nàng chỉ phải làm người lại đơn mua cái đường kính không đủ nhị thức tiểu cối say trở về. Nếu phòng bếp lớn bên kia không làm đậu hủ, không có có sắn sữa đậu nành nhưng uống nhật tử, liền ở phòng bếp nhỏ đơn độc ma cây đậu, nấu thượng một tiểu bùn nhi sữa đậu nành, bảo đảm béo tiểu tử cách thượng một hai ngày liền uống thượng một lần. Trận này mưa rầm liên miên bất tận, từ mưa to chuyển thành mưa vừa, mưa vừa lại chuyển thành mưa nhỏ, mưa bụi. Đầm địa kéo dài 3 ngày lâu, mới rốt cuộc ở ngày thứ tư sáng sớm thả tình nhi. Một ngải nhớ thương ngoài ruộng lúa, mỗi ngày đều sẽ mang theo xuân phân đi ra ngoài coi trọng một lần. Quách quản gia tự nhiên biết nhà mình chủ mâu đối với này vài mẫu điển coi trọng trình độ, mang theo hai ba cá nhân ăn mặc áo tơi cả ngày trên mặt đất biên nhi thủ, chỉ cần ruộng lúa mực nước so một ngải quy định tiêu chuẩn vượt qua một chút ít, hắn liền lập tức chỉ huy mọi người đem thủy thả ra đi kia thái độ thành kính làm một ngải đều nhịn không được hổ thẹn. Này luôn nói là nàng loại, trên thực tế, nàng chỉ là khởi đến cái vị mô điều tiết không chế chỉ đạo tác dụng, này trong phủ bất luận cái gì một người đều so nàng hầu hạ đến càng tỉ mỉ càng tinh tế. Trong lòng cảm kích dưới, nàng chỉ phải dặn do mọi người ăn cơm khi uống bát rượu đi hàn khí, như vậy ngày mưa dễ dàng nhất bị cảm lạnh. Thấy mọi người đều là vẻ mặt kính sợ hống thanh ứng, làm nàng có chút sợ không được đấu bóc tuy nói trước kia mọi người đối nàng thái độ cũng đều thực cung kính, nhưng là, cũng tuyệt đối không có hôm nay như vậy trịnh trọng, hoặc là nói, không có hôm nay như vậy bỏ thêm một chút sợ hãi, trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại vẫn như cũ đặng cười, sau lại trên đường trở về hỏi Xuân Phân mới đột nhiên hiểu được. Một đoạn này thời gian nàng vì luyện tập tâm thần đa dụng, lúc nào cũng đều sẽ đem linh khí cháo khởi động tới, tựa như bản năng giống nhau tự nhiên, linh khí cháo nhan sắc lại gần như trong suốt, không có nửa điểm nhi thấy được chỗ, cho nên nàng có khi khó tránh khỏi liền sẽ quên. Chính là lại không dự đoán được, linh khí gắn vào trong mưa cư nhiên sẽ phát ra ánh sáng nhạc, nàng trước kia có mấy lần cùng Xuân Phân cùng nhau gặp được Vũ, biết miệng nàng nghiêm hơn nữa ổn trọng, cũng không gặp nàng, ngay cả nàng cùng nhau trao tiến vào tránh mưa, nhưng cũng đều là ở trên đường không ai dưới tình huống. Chính là lần trước, nàng sợ tân ba bị Vũ xối đến, nhất thời tình thế cấp bách không có nhiều chú ý, đã bị ngoài ruộng mọi người thấy được. Một ngải nghĩ thông suốt nguyên do, cũng liền không thèm để ý. Rốt cuộc ở chung lâu như vậy, những người này nhân phẩm nàng vẫn là có tin tưởng. Hơn nữa nếu không ra cái gì đại ngoài ý muốn, đại gia về sau còn muốn ở chung rất nhiều năm, nàng không có khả năng vẫn luôn giấu đến quá các nàng, lại nói làm cho bọn họ hiểu lầm chính mình là tiên tử hạ phàm cũng có chỗ lợi, ít nhất bọn họ nhất định sẽ càng trung tâm. Mưa đã cạnh sau ngày thứ hai, Một ngải phân phó quách hoài dẫn người thành mừng máng, xuân phân như cũ đi ngoài ruộng ký lục mọc, nàng liền cấp tự mình động thủ tân ba thay đổi một thân màu lam lụa xăm nhi, trang điểm đến béo tiểu tử lại đáng yêu lại tinh thần, sau đó ôm hắn cùng đi Tây Viện Vấn An Lao Thái Thái. Vào cửa khi, Lao Thái Thái chính dựa vào mép giường rất nước mắt, nhìn thấy nàng tới chẳng những không ngừng nước mắt, ngược lại có khóc đến càng hung tư thế, một ngải vội vàng tiến lên chọn giải sầu lời nói khuyên giải an ủi trong lòng lại vô cùng phiền muộn. Phải biết rằng lão Thái Thái là vừa cường cả đời người, trừ bỏ mất đi trí thân kia hai lần, ngày thường là rất ít rất nước mắt, lúc này như vậy thương tâm, nguyên nhân trừ bỏ kia đối cực phẩm phu thê, sẽ không có người thứ ba tuyển. Qua nửa khắc, thật vất vả chờ nàng dừng lại nước mắt, một ngày lúc này mới đem tân ba cởi xuống tới cấp Lao Thái Thái xem, quả nhiên lão Thái Thái lập tức đem lực chú ý chuyển rời đến hải tử trên người nghe nàng nói là ở viện sau thần chân núi nhặt về hài tử liền thẳng nhắc mãi nếu thiên thần phù hộ người càng thượng tuổi liền càng tin tưởng này đó thần phật việc lão thái thái cũng không ngoại lệ hơn nữa vẫn là tương đối thành kính kia một loại nàng nói thẳng này nhất định là sơn thần ban cho một ngải quá cái một hai năm khiến cho liền phú thôn trưởng hỗ trợ đi trong thành trước hộ tịch về sau một ngải thân nhân nếu không có tìm tới đứa nhỏ này chính là nàng dựa vào cũng không lo có người cho nàng dưỡng lão Chương sáu mươi sáu phẫn nộ. Chương sáu mươi sáu phẫn nộ, lan lộn cầu phấn hưng phiếu. Một ngải đương nhiên sẽ không nhắc tới những cái đó về báo thù suy đoán, chỉ là cười nói hảo, tân ba lớn lên lại trắng nón lại béo trăng, mở to hai chỉ tròn xoe mắt to thưởng thức lao thái thái đưa cho hắn tiểu túi tiền, ngoan ngoan đáng yêu tiểu dáng vẻ nhi trọc đến lao thái thái yêu thích cực kỳ. Một ngải vừa muốn tìm một cơ hội nói bóng nói gió hỏi một chút, kia vợ chồng hai lại vì cái gì sự khí đến lao thái thái không nghĩ tới nhắc tào tháo tào tháo đến cố thị tựa hồ có hỉ xuyên đỏ thâm váy áo hang mê tuy rằng nàng kia màu da dung mạo thật sự có chút đạp hư này nhiệt liệt buôn phóng nhan sắc nhưng nàng hiển nhiên không có này phân tự giác ngày ngày ăn mặc như thế chói mắt tra tấn mục ngải trong mắt lại cũng làm nàng càng bội phục lý sinh mấy năm như một ngày nhẫn mại công lực hai người không biết ở nơi nào chọc chút cơn giận không đâu chân trước đều đã dảo bước tiến lên nhà ở, cố thị còn bất do tự không ngừng hùng hùng hổ hổ. Một ngài bất động thanh sắc đứng dậy, cười hành lễ, đại thúc, đại thẩm, này hai ngày trời mưa không ngừng, ta cũng chưa từng lại đây xem lại vọng nãi, không biết nhị vị trụ còn thói quen đi. Thói quen, đương nhiên thói quen, ta chính mình ra có cái gì không thói quen, nhưng thật ra có chút tiện nhân, cầm người khác mà làm cái gì thí nghiệm, tài chút cái gì rách nát ngoạn ý nhi cũng không màng người khác một nhà già trẻ chết sống, đừng ngày nào đó ra cửa bị xét đánh. Cố thị một mông ngồi vào trên sạp, xuất khẩu chính là âm dương quái khí một chuỗi nhi trường lời nói. Nàng thanh âm bén nhọn trói thai, vừa nhanh vừa vội, trong phòng mọi người nghe vào trong thai đều có chút không thoải mái, một ngải vội vàng nhìn nhìn trong lòng ngực tân ba, còn hảo, béo tiểu tử vẫn luôn nghiêm túc chơi trên eo túi tiền, cũng không có chú ý dôi tay đem hắn hướng trong lòng ngực ôm ôm một ngải ngẩng đầu nói đại thẩm đây là sinh ai khí nếu không ngại nói cho tiên tiên nghe một chút liền tính không thể vì đại thẩm giải quyết cái gì khó khăn ngươi nói ra cũng thoải mái điểm nhi không phải phần bốn mươi bảy cố thị nhìn nàng vẫn là vẻ mặt tươi cười không có việc gì người giống nhau lại nghĩ tới tối hôm qua lão thái thái nói lập tức liền tạt nhảy dựng lên chỉ vào một ngải cái mũi liền mang khai ngươi cái tiểu tiện nhân Đều lúc này còn chăng cái gì vô tội bộ dáng. ngươi đừng cho là ta không biết, mấy năm nay chúng ta không ở nhà, không biết ngươi từ trong nhà lộng đi nhiều ít tiền bạc đâu, hiện giờ chúng ta đã trở lại, ngươi thống khoái nhi đem ngươi tham đi đều cho ta còn trở về, nam sân phía. Dưới nhi ngươi chiếm mà cũng lập tức cho ta bồi tiền ra tới, nếu không, ta liền kêu cha ta tìm người đem ngươi quan đến đại lao đi. Cơ miệng, đừng nói nữa, ta hôm qua không phải đã nói. Về sau chuyện này không được đề sao, ngươi cư nhiên liền bà bà nói đều không nghe, ngươi đây là thuần tâm muốn tức chết ta à, ta đây là làm cái gì người ta, như thế nào già rồi già rồi còn muốn chịu như vậy khi à. Lão thái thái nghe thấy tức phụ nhi nói như vậy, trong lòng nhất thời lại tức lại thẹn, lập tức ra tiếng đánh gãy nàng lời nói. Kia nhị mẫu đất, bên ngoài thượng nói là tiên tiên cùng nàng kết phường loại hương mễ, trên thực tế chính là tiên tiên ở đưa tiền cho nàng. Chính là... Nàng nói cho Nhi tử tức phụ nghe, hai người lại đều không tin, nói thẳng là tiên tiên lừa nàng. Nàng tối hôm qua vẫn luôn ngăn đón mới không làm cho bọn họ tìm được tiên tiên môn đi lên, kết quả hôm nay vẫn là nháo ra tới. Một ngày sống 20 mấy năm, thật đúng là lần đầu tiên bị người chỉ vào cái mùi mắng tiện nhân, trong lòng lửa giận một thoáng một thoáng, hận không thể tiến lên bẻ gãy cô thị kêu căn Nhi cả rốt giống nhau thô tráng ngón tay, chính là thấy lao thái thái thở gấp gáp bộ ngực. Lại lo lắng nàng lại bị khí bị bệnh, chỉ phải nhịn khí, vội vàng an ủi nàng, mãi mãi, ngài đừng nóng giận, thân thể quan trọng, đại thúc đại thẩm không biết tình hình thực tế, tiên tiên này liền giải thích cho bọn hắn. Nghe! Sau đó liền giấu đi hương mễ hỏa bạo cùng giá cả, nói thẳng mùa thu khi khả năng đạt tới ngàn lượng bạc tiền lời. Đáng tiếc, nàng này phiên lời nói minh bãi là đàn gậy hai châu, kia hai vợ chồng căn bản không tin cố thị luôn miệng nói nàng là kẻ lừa đảo lý sinh tuy rằng không mắng xuất khẩu nhưng là cũng vẻ mặt khinh thường bộ dáng một ngài vô pháp chỉ phải nói nếu đại thúc đại thẩm không tin ta cũng không có cách nào như vậy đi chúng ta tìm thôn trường tới thêm cái công văn mà xem như ta thuê các ngươi tính tính mỗi năm bắp tiểu mạch luân loại có thể bán nhiều ít tiền bạc ta chiếu giới cấp là được cố thị thấy mục đích đã tới cũng liền hầm hừ được miệng Lôi kéo chính mình nam nhân nói thầm một trận, sau đó ra vẻ hào phong nói, nam sơn hạ kia hai mẫu điển nhưng đều là tốt nhất ruộng màu mỡ, sản bắp cũng so nhà người khác muốn tiền đồ rất nhiều, theo lý thuyết là hẳn là nhiều muốn chút bạc. Nhưng là xem ở ngươi chăm sóc bà bà lâu như vậy phần thượng, chúng ta cũng không thể quá chiếm ngươi tiện nghi, liền ít đi tính một ít đi, một trăm lượng bạc lao thái thái nghe nàng đem nhiều nhất hai mươi lượng bạc là có thể bán đứt đất bạc màu ước chừng phiên năm lần giá còn chỉ là thuê một năm tức giận đến ngón tay phát run chỉ vào nàng không biết mắng chút cái gì hảo này quả thực chính là ở dựng tiền giống nhau một ngài lại không thèm để ý nhàn nhạt cười cười sau đó phân phó đứng ở cửa hầu hạ hạ trí hạ trí đi đem liền phú thôn trưởng mời đến liền nói ta thắc hắn hỗ trợ lập cái công văn hạ Chí theo tiếng bước nhanh đi Cố thị cùng lý sinh cho nhau nhìn nhìn, có chút không thể tin tưởng hỏi, một trăm lượng bạc, ngươi, ngươi đây là đáp ứng rồi. Một ngày qua loa lên tiếng, sau đó cũng không để ý tới hai người giống như xem ngốc tử giống nhau ánh mắt, chậm rãi nói chuyện trấn an lao thái thái. Lao thái thái cả đời đều là cái sảng khoái tính tình, hiện giờ bị con dâu bức cho muốn thất tín với chính mình làm cháu gái, trong lòng như thế nào sẽ dễ chịu, thẳng đến liền phú tới vẫn là vẫn luôn ở chảy nước mắt. Liên Phú cũng là cái khôn khéo có ánh mắt, chưa từng có nhiều hàn huyên khách sáo, nghe xong nghe sự tình trải qua, liền xuống tay viết nổi lên công văn, một ngại không có phương tiện từ trong không gian lấy bạc, lại phân phó hạ trí trở về tìm Quách Hoài muốn hai năm 50 lượng đại ngân nguyên bảo tới, nhìn nhìn phòng trong, mới đột nhiên phát hiện thiếu điểm cái gì, liền hỏi, như thế nào không thấy xuyên xuyên? Ta cũng có vài mặt trời lặn thấy nàng, còn nghĩ đem nàng tiếp nhận đi, bởi ta làm mấy ngày bạn nhi đâu? Mấy ngày nay trời mưa xét đánh, ta thật là có chút ngủ không tốt. Cố thị hai chỉ mắt nhỏ chính gắt gao nhìn chằm chằm một ngải trong tay nén bạc, nơi nào còn lo lắng so đo này đó, lúc này đừng nói một cái kế nữ, chính là mẹ ruột cũng đừng nghĩ làm nàng nhúc nhích mảy may à, lại nói, nàng đã nhiều ngày không thiếu lấy cái kia quật cường nha đầu chết tiệt kia hết giận, thật đem nàng tiến đi, trong nhà cũng có thể tỉnh đồ ăn thực. Bất quá! Nàng nhớ tới tối hôm qua kia nha đầu bộ dáng hơi hơi có chút trột dạ đáp, nàng à, chạy nơi nào đi chơi đi, nha đầu chết tiệt kia, liền biết lười biếng nhi, nửa điểm nhi sống đều không làm, nhìn liền phiền lòng. Liền phú nghe xong nàng như vậy không chút nào che giấu ác độc ngữ khí, mày chính là vừa nhỉu, ngẩng đầu nhìn nhìn sắc mặt đỏ lên, muôn mắng lại ngăn lao thái thái, vẫn là túi đầu ở công văn thượng ký tên của mình, chờ một ngại cùng cố thị lý sinh đều ấn dấu tay. Liền lấy cơ trong nhà có sự, liền khẩu trà đều không uống liền vội vàng đi rồi. Một ngải ném xuống trong tay nén bạc, thu công văn, lại an ủi lao thái thái vài câu, giương mắt nhìn xem hạ trí khẽ gật đầu, biết xuyên xuyên đã lanh đi trở về, lúc này mới đứng dậy trở về nhà mình sơn. Từ đầu tới đôi căn bản không có để ý tới kia đối nhi cầm bạc vẻ mặt đắc ý cực phẩm phu thê, trong lòng nhịn không được cười lạnh, nếu có một ngày bọn họ nghe nói hương mệ giá cả. Không biết có thể hay không vì hôm nay ngu xuẩn, hối hận đến ruột đều đoạn rớt, nhị mẫu đất, ngàn cân mễ, vạn lượng bạc tiền lời, hôm nay chỉ dùng một trăm lượng liền đổi lấy, nhiều có lợi mua bán A. Một ngải một bên ôm tân ba đi thong thả, một bên chỉ vào ven đường hoa cỏ dậy hắn nói chuyện, béo tiểu tử chỉ là cười khanh khách, chính là không nói lời nào, làm cho nàng cũng có chút nhục trí, buồn bực đến quát quát hắn cái mũi nhỏ. Mới vừa vào phòng... Nàng liền thấy Xuân Phân cùng Tiết Thu Phân hai người đôi mắt đều là hồng hồng, tựa hồ vừa mới đã khóc, nàng trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, không tự giác liền trầm hạ sắc mặt, hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Phu nhân, Xuân Tiểu Thư ở phòng trong, ngài đi xem đi. Xuân Phân nhỏ giọng trả lời nói, một ngài mày một trọn, vai bước vào nội thất, sườn trên giường lớn vũ hôm khắc thanh sắc lửa mỏng màn lưới mơ hồ có thể thấy được một cái khoác thảm mỏng nho nhỏ thân ảnh cẩn thận lắng nghe đứt quăng có mỏng manh hơi thở từ bên trong truyền ra tới lại cũng đem nàng tâm ép tới càng thấp càng trầm, chờ đến đem tân ba đặt ở giường đuôi ngồi xong nhẹ nhàng nhấc lên thảm một góc nàng nước mắt nháy mắt liền xuống dưới cái kia nàng đau một năm tiểu nha đầu lúc này chính trần trụi sống lưng ghé vào trên giường trên lưng rậm rạp bài đầy màu đỏ tím đòn tay có vài đạo tương đối nghiêm trọng thậm chí hơi hơi chảy ra tơ máu cánh tay thượng cũng che kín thanh một khối tím một khối béo ngân nàng không cần tưởng cũng biết là ai hạ đến độc thủ một ngải thật cẩn thận đem xuyên xuyên ôm vào trong ngực nhẹ vô về nàng rõ ràng gầy xuống dưới gương mặt khóc giống thất thanh như thế đáng yêu hiểu chuyện hài tử ngắn ngủn mấy ngày như thế nào liền sẽ bị tra tấn thành cái dạng này nàng nghĩ tới cô thị sẽ không toàn tâm chăm sóc xuyên xuyên chính là lại tuyệt không nghĩ tới Nàng gần vào cửa nửa tháng không đến liền dám như thế ngược đánh kế nữ. Là nàng ý tưởng quá ngây thơ rồi. Vẫn là cô thị quá nóng nội. Xuyên xuyên ngoan ngoan ghé vào nàng trong lòng ngực, nhẹ giọng nói, tỉ tỉ, ngươi đừng khóc, xuyên xuyên không đau. Nói lời này khi, tiểu cô nương ngự khí cực kỳ đạm mạc, ánh mắt quật cường mà bình tĩnh, trên mặt nào còn có nửa điểm nhi hải tử thiên chân. Một ngải nước mắt rớt đến càng hung. Trong lòng hận ý quả thực muốn đem nàng căng đến nổ mạnh mở ra, nàng đột nhiên lại nghĩ tới lao thái thái, ở tại một cái trong viện, chẳng lẽ nàng liền thật sự nửa điểm đều không có nhận thấy được sao, vẫn là nàng vì nhi tử một nhà, cố ý trang làm làm như không thấy. Lung tung lao hai thanh trên mặt nước mắt, một ngại nhìn chằm chằm xuyên xuyên đôi mắt, hỏi, tỉ tỉ không phải nói cho ngươi, có việc tới tìm ta sao, ta làm ngươi không thể bị người quên đi, chính là... Cũng không phải kêu ngươi bị nàng đánh cũng không hề răng á còn có, nàng đánh ngươi, nãi nãi có biết hay không? Nói thật, xuyên xuyên trong mắt giảm buồn bã, rũ xuống mi mắt, thật dài lông mi hơi hơi rung động chậm rãi có một giọt nước mắt trong suốt từ mí mắt nhỏ giọt xuống dưới, nãi nãi. Nãi nãi vẫn luôn đều ở chiếu cô tiểu giờ giờ, nàng đánh ta đều là ở buổi tối. Một ngải đôi tay hung hăng nắm thành quyền, tuy ý móng tay đâm vào lòng bàn tay bén nhọn đau đớn, Tựa hồ như vậy là có thể để quá nàng trong lòng hối hận giống nhau. Nghĩ rồi lại nghĩ, đem hỏa khí để ép lại áp, cuối cùng vẫn là quay đầu lại hướng gian ngoài giọng căm hận hô to. Xuân Phân, đi đem Âu Dương kêu tới. Là, phu nhân. Xuân Phân vẫn luôn bên ngoài gian biên nghe biên lưu nước mắt, nghe thấy phu nhân phân phó, lập tức đi ra cửa. Không đến nửa khắc chung, Âu Dương liền chờ ở đại sảnh, một ngải cúi đầu hỏi trong lòng ngực xuyên xuyên, xuyên xuyên. Ngươi nói cho tỷ tỷ, nàng là dùng nào chỉ tay đánh ngươi. Tay phải. Một ngải đỡ nàng một lần nữa bỏ đến trên giường, đắp chăn đàng hoàng, ngoan ngoãn ngủ một lát, tỷ tỷ đi cho ngươi làm ăn ngon, bảo đảm là ngươi không ăn qua. Đúng rồi, đây là tân ba, tỷ tỷ mấy ngày trước đây vừa mới nhận nuôi hài tử, về sau, ngươi chính là hắn tiểu gì, muốn nhiều giúp tỷ tỷ chiếu cố hắn A. Nói bắt tân ba tiểu béo tay sờ sờ xuyên xuyên mu bàn tay béo tiểu tử lại dùng sức chịu trở về, quay đầu xem một ngải tựa hồ sinh khí, trong mắt nhi xoay chuyển, ủy ủy khuất khuất lại biểu môi vươn tay tới, tiểu béo mặt thượng đôi mắt lông mày đều tê ở cùng nhau, nhìn qua cực kỳ đầu thú, xuyên xuyên trong mắt kia một tia lánh nạnh, rốt cuộc chậm rãi hòa tan mở ra, nhẹ nhàng cầm hắn tay nhỏ, chờ đến xuyên xuyên an tĩnh đi ngủ, một ngải mới ôm tân ba ra tới, tùy tay thả ra bạch hổ phu thê bồi hắn ở trên thảm chơi đùa tân ba tuy rằng vẫn là thường thường quay đầu lại nhìn xem một ngải có ở đây không phía sau nhưng là lại cực kỳ không có giống ngày xưa giống nhau nháo nhất định phải ăn vạ nàng trong lòng ngực một ngải nhìn hai sườn cúi đầu quỳ xuân hạ thu đông bốn tì còn có cúi đầu trầm mặc đứng ở bên cạnh âu dương trầm giọng nói con người của ta tuy rằng chưa từng phát giận nhưng không thấy được ta liền không có tính tình người khác bị thương ta ta có lẽ sẽ không so đo nhưng là Ai động ta che chở người, cũng đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Hôm nay, xuyên xuyên cái này công đạo ta cần thiết thế nàng đòi lại tới. Xuân Phân ngươi đi Tây Viện đem Lão Thái Thái Thỉnh đến nơi đây tới, đồng chí về sau liền đi theo xuyên tiểu thư, chăm sóc thương thế, bồi nàng nhiều lời lời nói, thẳng đến nàng thương hảo. Còn có, cơm chiều sau, các ngươi bốn cái đều đi thư phòng quỷ thượng hai cái canh giờ. Hảo hảo suy nghĩ một chút về sau hành sự như thế nào có thể cơ linh biến báo một ít. Đã nhiều ngày, các ngươi mấy người phàm là có một người lấy khối điểm tâm, hống trụ kêu kêu tiểu hoa nha đầu, xuyên xuyên bị đánh khi nàng cũng có thể tới báo cái tin nhi, nàng lại như thế nào sẽ chịu bực này khổ sở, các ngươi Tính, đều đi xuống đi. Nói xong cũng không để ý tới các nàng như thế nào dập đầu lui ra ngoài, gắt gao siết chặt nắm tay, sự tình đã đã xảy ra. Cùng với trách tội mấy cái nha đầu không có tỉ mỉ, đều như kiểm điểm một chút chính mình sơ sẩy, nếu không phải nàng quá mức với tự cho là đúng, ngày ấy liền lánh hồi xuyên xuyên, những việc này căn bản là sẽ không phát sinh. Nhớ tới xuyên xuyên non mịn lương thượng vết roi, nàng rốt cuộc vẫn là tàn nhẫn thanh đối Âu Dương nói, Âu Dương, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì thủ đoạn, ngày mai sáng sớm ta muốn nghe đến kia nữ nhân tay phải phế bỏ tin tức, ngươi đi làm đi âu dương ngẩng đầu tệ liếc mắt một cái nàng xương đỏ đôi mắt hơi nhữ mi trong mắt nháy mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn chi sắc mau đến làm người chảo không được chờ hắn lại lần nữa ngẩng đầu lên trên mặt lại khôi phục trầm mặc lánh khóc thần sắc, đơn giản hành lễ xoay người đi rồi đợi đến lao thái thái đã đến một ngải vẫn là trước sau như một hành lễ nói chuyện nhưng là lao thái thái mẫn cảm nhận thấy được cái này làm cháu gái cùng nàng xa không có trước kia như vậy thân mật trong lòng nghĩ hoặc Có phải hay không bởi vì cố thị vừa mới vô lễ việc, có nghĩ thầm muốn giải thích vài câu, nhưng là, rồi lại rắc trong lòng hổ thẹn, thật sự nói không nên lời cái gì. Thằng đến nàng bị làm tiến nội thất nhìn đến chính mình tiểu cháu gái, nàng mới tất cả đều minh bạch. Chương 67 được mùa hảo thời tiết, cầu phân hồng. Chương 67 được mùa hảo thời tiết, cầu phân hồng. Cơm chiều sau, hai mắt đấm lệ lao thái thái trở về nhà mình tiểu viện nhi xoay người nhìn xem trước mắt bế khẩn cửa hông, nàng trong lòng giống bị lửa đốt giống nhau đau lên một bên là ở chung một năm làm cháu gái cùng từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau thân cháu gái một bên là rời nhà nhiều năm thân sinh nhi tử tôn tử con dâu nàng muốn như thế nào lấy hay bỏ con dâu lại không tốt cũng cấp lý gia sinh cái kế thừa hương khói tôn tử nàng không thể mở miệng hưu nàng lại nói nhi tử kia yếu đuối tính tình buồn nhau chết không lên tường, thật lại tìm một cái tức phụ nhi Chỉ sợ cũng là như thế này, huống chi nàng tiểu tôn tử không có mẹ ruột, sau khi lớn lên có thể hay không hận nàng. Xuyên xuyên rốt cuộc lớn, không cần nàng cái này mãi mãi chăm sóc, hơn nữa lại có tiên tiên tiếp tục dạy dỗ, nàng hẳn là có thể yên tâm đi, chỉ là nhớ tới vừa mới hai cái cháu gái trên mặt thất vọng cùng lãnh đạo, nàng trong lòng ấy nấy cực kỳ. Phần 48 Lão Thái Thái thở dài một tiếng, gọi nhi tử một nhà vào nhà, vốn định nghiêm khắc quát mắng con dâu vài câu nhưng là nhìn trên mặt nàng không cho là đúng cùng yếu đuối không nói nhi tử trong lòng đột nhiên một trận vô lực đơn giản chỉ để lại tôn tử đem các nàng phu thê đều đuổi đi ra ngoài mặc kệ sinh hoạt có bao nhiêu khúc chiết nhật tử đều sẽ không bởi vậy dừng lại vội vàng gian đảo mắt lại qua một tháng Ngày nay dậy sớm cuối thu mát mẻ vạn rằm không mây một ngải chăm sóc tân ba mặc xong rồi quần áo nghe hắn miệng nhỏ từng tiếng kêu mụ, mụ mụ mụ khoe miệng ý cười như thế nào cũng tàng không được hôm qua hắn ngủ nhiều trong chốc lát cơm chiều sau sẽ không chịu ngủ sớm rơi vào đường cùng một ngải liền lấy ra cái đại quả đào hống hắn kêu mụ mụ tân ba từ sơ tới đêm đó uống lên nửa chén đào nước nhi lúc sau liền cực yêu thích cái này hương vị chẳng sợ sau lại một ngải lại cầm quả táo cùng quả nho từ từ trái cây ra tới hắn vẫn là không thay đổi khẩu vị kiên trì mỗi đêm cần thiết ôm ăn thượng một cái mới có thể ngoan ngoãn tắm rửa ngủ. Lần này nhìn một ngải cầm quả đào chính là không cho hắn, liền có chút gấp quá, ngẹn nửa ngày, thật sự nhảy ra một câu mụ mụ, mềm mại ngọt ngào đồng âm, nghe vào một ngải trong thai giống như tiên âm giống nhau, cao hứng đến ôm hắn mãn giường loạn gan, hắn ngược lại không quan tâm ôm đại quả đào gầm thượng, chạy đầy mặt đầy tay nước sốt nhi. Chờ xuyên xuyên rửa mặt hảo, một nhà ba người bắt đầu ăn cơm sáng. Xuân phân các nàng bốn cái như cũ ở cửa sổ hạ bàn nhỏ nhi thượng ăn. Xuyên xuyên giúp đỡ tân ba thịnh một chén cháo thịt, sau đó cười hì hì nhìn hắn tiểu béo tay cầm bẹp tiểu bạc muỗng vụng về hướng trong miệng múc, luôn là múc rất nhiều, đưa đến trong miệng lại không có mấy viên, một ngải giận giữ chụp nàng một chút, cười mắng, như thế nào khi dễ tân ba, mệnh hắn còn phải quản ngươi kêu tiểu gì. Xuyên xuyên nghịch ngậm le lưới, vội vàng cấp tân ba thay đổi chỉ thường dùng đại muỗng. Lại cúi đầu ở chính mình liền cháo ăn kia một nửa trứng mối đào khối lòng đỏ trứng, lấy lòng phóng tới hắn trong chén tính làm bồi thường. Tân ba không biết chính mình bị người chê cười, cười ha hả nắm cái muỗng liền cháo mang lòng đỏ trứng cùng nhau múc tiến trong miệng, đồ đến chóp mũi nhi cùng trên cầm đều là hoàng hồ hồ một tầng. Xuyên xuyên biết tỉ tỉ xem không được dơ đồ vật, vội vàng lấy khăn giúp hắn xoa xoa. Một ngải một bên cấp hai người gắp đồ ăn, một bên hỏi xuân phân quản gia nơi đó công cụ đều chuẩn bị tốt đi, hôm nay trong nhà này sáu mâu lúa nhất định phải thu xong, ngày mai còn muốn đi tiểu trang bên kia. Xuân Phân biết phu nhân quý củ, không thích các nàng đa lễ, cho nên cũng không có đứng dậy, chỉ là dừng lại chiếc đũa, đắp, đều chuẩn bị tốt, tiểu trang bên kia, tiếu quản sự cũng phân phó người truyền tin tới, cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ chờ chúng ta ngày mai phái người đi qua. Một ngải gật gật đầu, uống lên khẩu cháo, Cười đối hai đứa nhỏ nói, trong chốc lắt cùng ta cùng nhau xuống đất đi thôi, nếu quá mấy ngày thời tiết hảo, lại lánh các ngươi đi tiểu trang nhi đi một chút. Thật sự, tỉ tỉ thật tốt quá, ta còn không có ra quá thôn đâu tiểu trang ở nơi nào à, hảo chơi sao. Xuyên xuyên nghe xong thật cao hứng, cơm cũng đã quên ăn, liên thanh hỏi. Một ngày gấp khối tiểu dưa chuột, phóng tới ngây thơ tân ba cái muỗng, hống hắn ăn xong đi, đứa nhỏ này là cái thuần túy ăn thịt động vật. Ngày thường trừ bỏ trái cây, cũng chỉ thích thân thịt rau dưa muốn hồng mới bằng lòng ăn một ít. Chờ ngươi đi sẽ biết, quá chút thời gian, có lẽ còn muốn mang ngươi đi trong thành chơi, ngươi đến lúc đó nhưng đừng cao hưng đến nhảy dựng lên A. a tỉ tỉ, ngươi muốn mang ta đi trong thành, thật tốt quá, ta muốn đi nói cho tiểu thành một tiếng, ta muốn mang nàng cùng đi. Xuyên xuyên quả nhiên hương phấn liền cơm cũng không ăn, nhanh như chớp nhi chạy đi ra ngoài. Một ngài cũng không ngăn cản nàng, xung lịch nhìn nàng nhảy nhót thân ảnh, trong lòng cảm khái đây mới là một cái bình thường 11 tuổi bé gái bộ dáng, thích xinh đẹp quần áo, thích đi dạo phố, thích đồ ăn vặt. Thẳng đến lúc này nàng mới rốt cuộc có thể thở phào nhẹ nhõm, trên lưng vết thương, nàng có thể dùng linh thủy vì nàng tẩy đi, chính là trong lòng vết thương lại muốn tiểu nha đầu chính mình bình phục. Về sau, muốn chậm rãi giáo nàng quản gia, giáo nàng chút có thể an cư lạc nghiệp bản lĩnh. Nàng không thể tránh ở chính mình cánh chim hạ qua cả đời, cuối cùng là có xuất giá một ngày, có cần thiết chính mình đối mặt sinh hoạt một ngày. Không ai có thể bảo đảm nàng về sau sẽ không tái ngộ đến giống cô thị như vậy ác nhân, nàng làm tỉ tỉ có khả năng làm được, vẹn vẹn là giáo hội nàng như thế nào không hề bị khinh mà thôi. Một ngài mang theo Xuân Phân đi ở mà biên đường nhỏ thượng, ngoài ruộng nặng trĩu kim hoàng đông lúa, theo gió nhẹ tả hữu lắc lư, a đại vài người mang theo đấu lạp Chính ra sức huy động trong tay lơi hái, vui sướng thu hoạch trước mắt lao động trái cây, thật là một bức mỹ lệ được mùa hình ảnh. Tựa hồ toàn thôn người đều tụ tới xem náo nhiệt giống nhau, hai đầu bờ ruộng nhi đường nhỏ thượng đứng đầy người, chít chít sao sao đàm luận. Vài vị tộc lão cùng liền phú nhìn thấy một ngải lại đây, xa xa liền đón đi lên, trong thôn kia mười mấy mẫu tân tắc vật mọc thực hảo, mắt thấy lại quá mấy ngày cũng muốn được mùa, kia chính là mấy trăm lượng bạc a. Bọn họ hận không thể mỗi ngày đều ngồi sổn ngoài ruộng thủ mới an tâm. Hôm nay nghe nói một ngải nơi này muốn thu hoạch loại ở trong nước cái loại này tân tác vật, liền chạy tới nhìn xem mới lạ, không nghĩ tới nhìn kỹ dưới. Vài vị lao gia tử đều kinh sợ, này tân tác vật cùng lúa mạch tuệ viên như thế tương tự, lúa mạch có thể ma bột mì, thứ này sẽ không cũng là một loại tân lương thực đi. Trong lòng nghi hoặc, vài vị người lao thành tinh lão gia tử lại không ai dám hỏi ra tới. Tuy rằng Bách Hoa Quốc xuất hiện một loại tân lương thực chuyện này, bọn họ không biết ảnh hưởng có bao nhiêu trọng đại, nhưng là bọn họ bằng vào nhiều năm sinh tồn lịch duyệt cũng ẩn ẩn đoán được này sau lương phức tạp căn hệ, cho nên các hạ quyết tâm, không có vạn toàn năm chắc tuyệt đối sẽ không liên lụy trong đó. Tiên bạc khi thực động nhân tâm, nhưng là, cũng muốn có mệnh đi chi tiêu mới là, cùng với ôm nén bạc chết đi, ai đều nguyện ý ở bẩn cùng chung tiếp tục sống tạm bỡ một ngải cười khanh khách cùng vài người chào hỏi khách sáo vài câu hơi hơi nhìn quét vài lần mọi người thân sắc liền biết bọn họ trong lòng bàn khoăn nàng nguyên bản cũng không trông cậy vào có thể giấu trụ này đó cả đời hầu hạ hoa màu lớp người già như người lập tức cũng không đợi bọn họ mở miệng hỏi thăm lời trong lời ngoài gian ẩn ẩn lộ ra một chút tiếu hàng thân phận, làm vài vị lao ra tử càng là hạ quyết tâm câm miệng không nói chuyện một ngải ngược lại đem mấy người lãnh tới rồi đất trồng rau Tiên giò nước át dưa chuột, thon dài ám tím cà tím, đỏ rực quả hồng, thành chuỗi nhi tiểu đao tử giống nhau treo ở hương thượng đầu que, được đến lao ra tử nhóm tấm tắc bảo lạ, nàng cũng không keo kiệt, vẫn là bộ dáng cũ, thanh minh sang năm nếu người trong thôn tưởng loại này vài loại rau dưa, nàng có thể như cũ dâng tặng hạt giống mạng, mỗi nhà lại kiếm cái mấy chục lượng không thành vấn đề. Mấy ngày nay luôn có xe ngựa ở trong thôn cùng trong thành chi gian chạy. Lao gia tử nhóm cũng đều xem ở trong mắt, hiện giờ nghe xong sang năm có thể làm theo kiếm tiền, hơn nữa không có nửa điểm nhi nguy hiểm, lập tức vứt bỏ đối với lúa về điểm này nhi tiểu tiết nối, hỏi kỹ lên. Một ngày cười ứng phó rồi vài câu, năm nay được mùa sắp tới, sang năm tiền cảnh cũng có hy vọng, vài vị Lao gia tử quả thực là cười nở hoa nhi, chủ động đưa ra sẽ thông chi toàn thôn hương thân bảo thủ bí mật, Mỹ Kỳ danh rằng. Dùng trong thôn mà trước thí nghiệm đại diện tích gieo trồng, nếu thành công, lại đem hạt giống truyền ra đi, trên thực tế chính là muốn cướp ở phía trước trước lũng đoạn một năm thị trường. Một ngài đương nhiên nói tốt, lấy nàng mọi chuyện cẩn thận ca tính, sở hữu có thể giảm bớt ngoại giới người có tâm chú ý sự tình, đều là nàng sở nhạc thấy Còn nữa nói tiếu hàng bên kia, từ mỗi lần tiếu quý tới vận rau dưa khi tiểu tâm trình độ xem. Chỉ sợ cũng là tận lực ở che giấu nơi này chính là nơi sản sinh sự thật. Tộc lao nhóm này cử, chân chính là chó ngáp phải ruồi, thế tiếu hàng tiết kiệm được không ít phiền thoái. Chờ tộc lao nhóm cáo từ trở về, một ngày mới nhớ tới hai đứa nhỏ không có đi theo phía sau, khắp nơi tìm một vòng nhi, liền thấy hai người bọn họ chính ngồi sổm điện biên, một cái ăn mặc phấn hồng, một cái ăn mặc thanh bích, đầu dựa gần đầu không biết ở nghiên cứu cái gì. Ngẫu nhiên có khanh khách thanh thúy tiếng cười thỉnh thoảng truyền ra tới, làm nàng cũng nhịn không được đi theo cười con mắt. Dương mắt nhìn xem trên đầu như tẩy bầu trời xanh, xanh tươi sâu thẳm núi rừng, nơi xa kim hoàng lúa lãng, nỗ lực cần lao mọi người, trong lòng cảm thán, được mùa, thật là cái hảo thời tiết ta. Bốn mẫu đất, mọi người đồng tâm hiệp lực, một buổi sáng liền gặt gấp xong rồi. Quách thẩm sớm chuẩn bị tốt nóng hầm hập bánh bao thịt cùng trứng gà canh. A đại A hai lượng cái nguyên bản liền lượng cơm ăn đại người, buông ra cái bụng một hơi nhi ăn mười mấy, vẫn là quách hoài sợ bọn họ buổi chiều không lưng khi dạ dày khó chịu, khuyên làm cho bọn họ chỉ ăn tám phần no liền dừng. rừng. Ăn cơm xong nghỉ ngơi nửa canh giờ, mọi người lại đem Nam sơn hạ kia nhị mẫu đất thu, bông lúa nhi đều chỉnh chỉnh tề tề trói thành một bó nhi, dùng đòn gánh chọn đến kia bốn mẫu đất cùng nhau phơi nắng. Sau đó, để lại tương đối cẩn thận nghiêm túc một tam cùng một ngũ trông coi, hắn lại vội vàng lánh người đi tiểu trang bên kia hỗ trợ chỉ huy thu hoạch. Hai ngày sau, bọn họ đoàn người vừa trở về, liền ở trong sân phô giấy dầu bố, bày đánh mạch thùng bắt đầu đi xuống ném lúa viên nhi. Cuối cùng thượng cân lượng một chút, sáu mẫu đất, tổng cộng đánh bốn nghìn cân lúa, đều câu mỗi mẫu hơn bảy trăm cân. So một ngày lúc trước cấp tiểu hàng cơ số muốn nhiều một ít. Đến tận đây. Một ngải rốt cuộc có thể bông huyền mấy tháng tâm. Ngủ trưa lên sau, thay đổi bộ thủy lam lửa mỏng váy áo, nửa dựa vào trong đỉnh vừa ăn quả nho, biên xem tân ba ghé vào nệm bơm hơi tử thượng chơi thủy nhi. Xuyên xuyên nha đầu này, đã trải qua những cái đó biến cố, tính tình dần dần thối lui ngây ngô hấp tấp, trở nên trầm ổn rất nhiều, gần nhất cư nhiên cũng có thể loại hạ tâm đi theo đồng chí học tập tiêu hoa, hơn nữa không có hô qua một câu khổ mệnh. Tiết thu phân đi tới nhìn trong đình mơ màng sắp ngủ phu nhân, nhẹ giọng hỏi, Phu nhân, đêm nay muốn ăn chút cái gì thanh đạm thái sắc, ta đi chuẩn bị. Một ngải lười nhác ngồi thẳng thân thể, ngáp một cái, đột nhiên nhớ tới trước kia giữa hẹ nàng yêu nhất trái cây nước đã bảo. Vì thế ở trong không gian tuyển mấy thứ công cụ cùng một tiểu buồn trái cây ra tới, hứng thú bừng bừng nói, Thiên quá nhiệt, không có gì ăn uống, ngươi đem đồng chí các nàng đều kêu tới, lại lấy chút khôi băng tới. Ta cho các ngươi làm dạng băng phẩm ăn. Nói lên này khối băng, ở chỗ này là số lượng không nhiều lắm gia đình giàu có mới có hy hữu chi vật, đều là vào đông đông lạnh hảo, đặt ở hầm băng tôn hạ. Bình thường gia đình bình dân có thể bảo đảm một năm áo cơm giữ ấm đã thuộc không dễ, như thế nào có nhàn tâm tôn băng. Cho nên, nàng từ đi vào cái này dị thời không, đã hai cái mùa hè cũng chưa ăn đến một mùa băng. Trước đó vài ngày ngẫu nhiên ở trong không gian tạp thư thượng nhìn đến, tiêu thạch ngộ thủy hấp thu đại lượng nhiệt lượng, có thể chế ra sạch sẽ vô tạp chất khối băng, nàng quả thực là như đạt được trí bảo, cùng quách quản gia miêu tả vài câu, hắn lập tức liền đi trong thôn thường săn thú nhân ra mượn nửa bản tiêu thạch tới, bởi vì sở hữu động vật da lông đều phải dùng cái này tiêu chế lúc sau mới có thể cầm đi bán. Nay thực sự là một ngải buồn bực vài thiên, vốn tưởng rằng thực hiếm lạ đồ vật. Nhân ra lại tùy tay liền lấy ra tới, nhìn dáng vẻ, nàng vẫn là đối cái này thời không không đủ hiểu biết, cho nên bạch bạch nhiệt hai cái mùa hè. Nghe nói phu nhân phải làm tân băng phẩm, xuân hạ thu đông bốn nữ còn có xuyên xuyên thực mau liền tụ lại đây. Một ngải chỉ huy các nàng đem các màu trái cây một nửa cắt thành tiểu thoai khối, một nửa ép thành quả nước nhi, lại dùng bóng lưỡng tinh xảo tiểu bạc chủ y, một chút nhi đem khối băng chủ y thành tế mạng, cuối cùng đem băng mạng. Trái cây đinh cùng nước trái cây nhi quệ với nhau trang ở thuần trắng tế chén sứ tưới thượng một muỗng mật ong liền đại công cao thành. Một ngải thuận tay cầm một chén dâu tây hương vị đi đầu ăn lên, biên gật đầu tán thưởng, biên ý bảo mấy cái nha đầu cũng chạy nhanh nếm thử. Mấy cái nha đầu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trái cây, vừa mới lại thiết đinh lại ép nước là lúc liền tò mò không được, theo ngọt mùi hương nói ở trong không khí phiêu tán, sớm đã nước miếng tràn lan, lúc này cũng bất chấp khách khí nhúng nhường sôi nổi tuyển một chén, dùng tiểu bạc muỗng múc đưa vào trong miệng, trong lúc nhất thời trái cây hương, mật, o ngọt, băng mặt lạnh, toàn bộ hòa tan ở khoang miệng, thoải mái thanh tân chi khí thẳng thấu phế phủ, thế gian này không còn có so này chén băng càng tốt đẹp giải nhiệt chi vận. Vài người chính ăn vui vẻ, liền nghe tân ba ở trong ao thanh thủy đê ơ, mụ mụ, mụ mụ xuân phân mấy cái nha đầu lập tức liền đỏ mặt, uống bít buông trong tay chén trong lòng thầm mắng chính mình này nô buộc đương quá không quý củ, cư nhiên chỉ lo tham ăn lại làm tiểu chủ tử ở trong nước nhịn một ngải cười vây vây tay ý bảo các nàng không cần để ý hạ dương nệm ngồi vào bên cạnh ao một bên mị mị ăn một bên hỏi tân ba làm sao vậy tân ba tiêu mụ mụ có chuyện gì sao tân ba chớp chớp mắt vươn một cây trắng non tay nhỏ chỉ chỉ chỉ mụ mụ trong tay chén lại chỉ chỉ miệng mình ý tứ thực minh xác chính là Ta cũng muốn ăn chính là, hắn vô lương mụ mụ chính là làm bộ xem không hiểu, vẻ mặt nghi hoặc vừa ăn biên lắc đầu, mắt thấy nhan sắc tươi sáng, mùi hương mê người ăn ngon thực, đã bị nàng ăn luôn một nửa, tân ba liền có chút nóng nảy, cái miệng nhỏ cổ nửa ngày, toát ra một câu, ta cũng muốn ăn. Phần 49 Một ngải thấy mục đích đặt tới, vội vàng túm hệ ở bờ biển đỉnh trụ thượng dây thừng, đem khí lót nhi kéo đến bên người, ôm béo tiểu tử ở trong ngực sùng địch xoa xoa hắn đỉnh đầu mềm phát tân ba cũng muốn ăn à kiêng hảo về sau ngươi muốn làm gì đều nói cho mụ mụ nghe mụ mụ thích nhất sảng khoái ái nói chuyện hải tử tân ba cũng không biết nghe không nghe đi vào vui vẻ nuốt vào mụ mụ đưa tới bên miệng dâu tây băng cười đến vẻ mặt thỏa mãn chương sáu mươi tám tây du ký chương sáu mươi tám tây du ký phấn hồng phiếu phiếu nhiều hơn tới chờ đến tiếu phú từ nhỏ trang bên kia truyền đến tin tức Một ngải lập tức an bài nhân thủ, đem trong nhà lúa đều trang xe đưa qua đi, thương liền nửa viên cũng chưa lưu lại. Nàng biết, đây là tiếu hàng bên kia có điều động tác, không ra dự kiến nói, lại có một tháng, hoa đô bên kia liền không sai biệt lắm sẽ có kết quả. Nàng là đột nhiên xuất hiện tại thế nhân trước mặt, vẫn là thành công ẩn với sau lưng, liền tại đây một chuyến. Xuất hiện tại thế nhân trước mặt, cố nhiên danh lợi song thu, nhưng là, tùy theo mà đến. Tất nhiên cũng là vô tận phiền toái cùng người có tâm nhìn trộm. Mà thành công ẩn Độn, chẳng những truyền bá gạo gieo trồng, tạo phúc quảng đại ba cánh, lại bảo đảm chính mình sinh hoạt có thể tiếp tục tự tại an nhàn quá đi xuống. Nàng đương nhiên chờ đợi chính là người sau, tuy rằng nàng cùng tiếu hàng lẽn từng có từng nặc, nhưng là, trên thế giới sự, ai có thể bảo đảm tuyệt không biến cố đâu, vạn nhất hoa đô láo hầu ra e sợ cho công lao thiên đại, hoặc là nổi bật quá kính chọc người mắt. Không màng tiếu hàng khuyên can, đẩy nàng ra tới làm tấm mộc đâu. Người không vì mình, trời chu đất diệt, này đó đều là nói không chứng sự. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là chờ đợi, vạn nhất thật là kết quả không như ý, cũng chỉ có thể giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Đêm nay đúng là âm lịch 20, ánh trăng tuy rằng thiếu nửa bên nhi, nhưng vẫn là rất sáng, một ngải mang theo xuân phân mấy cái ngồi ở trong đình biên nói chuyện phiếm vừa ăn trái cây. Từ mấy ngày hôm trước nàng dùng trái cây làm băng phẩm, đã chịu mọi người chưa từng có hoan nghênh Về sau mỗi đêm ăn qua cơm chiều, nàng đều sẽ lấy ra hai bàn tới, đại gia một bên nói chuyện một bên chia sẻ. Một ngày động thủ cắt nửa cái dưa gang, đem dưa hạt ném ở chuẩn bị tốt trên xứ, đưa cho tân ba làm chính hắn ôm gặm. Sau đó lười nhác nằm ngửa ở giường nệm thượng, cực kỳ hạnh phúc nhặt ăn xuân phân lột hảo đặt ở tế bạch tiểu sứ đĩa quả vải. Chính ăn đến vui vẻ quay đầu nhìn đến xuyên xuyên ôm cái quả táo luôn là trộm nhìn tây viện trong lòng minh bạch nàng là suy nghĩ mãi mãi nhịn không được khe khẽ thở dài nhớ tới kia một ngày lao thái thái bất đắc dĩ xuyên xuyên đã mạc cùng với nàng trái tim băng giá đột nhiên liền không có hưu nhàn hứng thú tuy nói nàng đối lao thái thái đối lý sinh một nhà che chở thập phần không tán đồng nhưng cũng biết nàng làm mẫu thân khó xử lại thật sự đau lòng lao thái thái thân thể thống hận cố thị ngon đầu cho nên Ở cố thị ngày ấy không cẩn thận té ngã, tay phải khuỵu tay dập nát tính gãy xương lúc sau, mỗi ngày cơm chiều khi đều làm tiết thu phân làm chút hoành thánh, bánh có nhân linh tinh điểm tâm cùng nước canh đưa qua đi, đương nhiên chỉ là một người phân lượng, tuyệt đối sẽ không mang ra cố thị kia phần. Chính là, cố thị tay phải báo hỏng lúc sau, mỗi ngày cơm canh đều dừng ở tiểu hoa nha đầu trên người, không biết nàng là cố ý vẫn là không có nấu ăn thiên phú, hương vị thật sự quá mức bình thường. Lao thái thái đau lòng tiểu tôn tử, mỗi ngày đều sẽ đem một ngải đưa đi điểm tâm phân ra một nửa cho hắn ăn, tự nhiên chính mình liền ăn không đủ no. Một ngải trung quy vẫn là mềm lòng, dặn do tiết thu phân nhiều bị thượng một ít, trong lòng an ủi chính mình, tuy nói kia hổ tử nghịch ngợm bá đạo chút, dù sao cũng là hài tử, miên cương tha thứ hắn hảo. Một ngải trầm giọng hỏi tiết thu phân, hôm nay cấp Tây Viện Lao phu nhân đưa điểm tâm khi, nhìn nàng Lao nhân ra khí sắc thế nào? Tiết Thu phân nuốt xuống trong miệng quả nho, trả lời, Lão Phu Nhân khí sắc không tồi, hôm nay điểm tâm tặng bánh đậu bánh, canh là bí đao xương sườn canh, đối chiếu hôm qua phân lượng nhiều bị một ít, Lão Phu Nhân như cũ phân một nửa cấp tiểu thiếu gia, chính mình cũng ăn hai cái bánh, một chén lớn canh, nhìn ăn uống còn hảo. Kia hai vợ chồng còn tử nháo Lão thái thái sao? Một ngài phất tay lại lấy ra mấy cái kim hoàng tề cam, dùng tiểu đao tinh tế cắt thành đều đều bốn cánh phân cho mọi người nhấm nháp tiếp thu phân đôi tay tiếp nhận một mảnh tiếp theo nói ta cho tiểu hoa hai khối bánh kem cùng nàng nhàn thoại hai câu nghe nàng nói vương lão gia tử đã xác định cố thị cánh tay hoàn toàn không có chữa khỏi hy vọng cố thị khóc nháo tạp trong phòng thật nhiều bài trí còn giận chó đánh mèo đánh nàng hai cái cái tát lão phu nhân chịu không nổi mỗi ngày âm ĩ đã gật đầu đồng ý làm cố thị quản gia ngày mai liền sẽ giao tiền bạc cùng chìa khóa cho nàng một ngải nhữ nhữ mi hai ngụm ăn trong tay quả cam tiếp nhận xuân phân truyền đạt màu trắng vải bông khăn lau lau khoe miệng nước sốt nhì, nhìn liếc mắt một cái phát ngốc xuyên xuyên vô vô tiểu nha đầu bả vai đừng lo lắng vạn sự có tỉ tỉ ở đâu nếu tương lai mãi mãi không kiên nhẫn trụ bên kia ta liền đem nàng tiếp nhận tới chính phòng không phải vẫn luôn không núc nhích liền cho nàng lao nhân ra liều chữ đâu xuyên xuyên ngẩng đầu xem nàng dưới ánh trăng ấm áp gương mặt tươi cười Nhìn không được dựa vào nàng trong lòng ngực cọ cọ, vành mắt nhì hơi hơi đỏ lên. Nàng tuy rằng từ nhỏ cùng mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau, gia cảnh cũng không tốt, chính là mãi mãi lại cực kỳ giữ gìn yêu thương nàng, cho nên nhiều năm qua, không ăn qua cái gì đau khổ, cũng không chịu qua cái gì gian nan. Nhưng lần này ngắn ngủn một năm gian, đã trải qua mãi mãi lãnh đạo, phụ thân coi thường, mẹ kế ngon độc, nàng đã bị hiện thực bức bách đến nhanh chóng trưởng thành đi lên. Trong lòng đối cái kia ra sớm đã không hề luyến mộ, chính là đấy lòng chỗ sâu trong vẫn là tồn như vậy một chút niệm tưởng, ảo tưởng có một ngày, phụ thân một nhà lại lần nữa trốn đi, nàng liền có thể trở lại mãi mãi bên người, một lần nữa quá hồi những cái đó vô ưu vui sướng nhật tử. Lúc này, đột nhiên nghe được kia chịu tải nàng sở hữu thơ hấu sinh hoạt ra, liền phải bị kia ác độc nữ nhân chiếm cứ, nàng trong lòng bắt đầu trở nên vắng vẻ, tựa hồ không chỗ nào dựa vào. Một ngải không đành lòng xem nàng khổ sở, một bên mềm nhẹ vỗ nàng ngực, một bên tâm thần chìm vào trong không gian, khắp nơi tìm tòi, ý đồ tìm cái cái gì hiếm lạ ngoạn vật nhi, hống nàng vui vẻ, kết quả nhìn một vòng nhi, ngảy ra một quyển sách bìa cứng nhi Tây Du ký tới. Sách này nguyên bản là nàng mua tới tính toán đưa cho Diệp Tiểu Đệ, lúc này dùng để tống cổ thời gian, rời đi một chút xuyên xuyên lực chú ý nhưng thật ra không tồi đạo cụ, hôm nay ánh trăng tốt như vậy. Chúng ta như vậy ăn ăn uống uống có phải hay không có chút lãng phí thời gian, tỷ tỉ cho ngươi kể chuyện xưa a Xuyên xuyên muốn hay không nghe? a phu nhân muốn kể chuyện xưa, thật sự là quá tốt. Xuyên tiểu thư mau đồng ý đi, làm chúng ta mấy cái cũng đi theo dính thâm lây. Hạ trí nhìn ra phu nhân tưởng hống xuyên tiểu thư vui vẻ, vội vàng thấu thú, xuân phân mấy cái cũng liên thanh năn nỉ mau giảng. Một ngải cầm thư ra tới. Dựa vào ở màu son đình trụ thượng, đỡ xuyên xuyên đầu nhỏ gối lên nàng trên đùi, mở ra trang sách, ở gió nhẹ từ từ thổi tới bên cạnh ao, ở mọi người chờ đợi, em thai nói về một cái hòa thượng cùng bốn cái đồ đệ vạn dặm lấy kinh nghiệm chuyện xưa. Tây Du ký lần đầu tiên Linh Căn Dục dựng nguồn nước và dòng sông ra tâm tính tu cầm đại đạo sinh. Thơ rằng, hỗn độn chưa phân thiên địa loạn, mênh mang ngủ mịt không người thấy. Từ ban cổ phá hồng ngông sáng lập từ tư thành đục biện lúc này vừa vạn thanh phong cùng minh nguyệt dẫn theo đèn lồng tuần tra các môn đi đến phong kín tam tiến cửa nách biên nghe thấy trong viện phu nhân hưng thú bừng bừng đến ở giảng chuyện xưa hai cái trai trai tiểu tử đúng là mười hai mười ba tuổi bướng bình tuổi cũng mặc kệ cái gì quy củ ngồi ở bậc thang lỗ thai rán khẩn kẹt cửa nhi nghe xong lên kết quả hai người càng nghe càng thú vị thẳng đến phu nhân tuyên bố đêm nay kết thúc đêm mai tiếp tục bọn họ mới phát giác sớm đã trên lặng vừa động dưới Lại ma lại ngứa, sợ hai phu nhân phát hiện động tĩnh cửa trách bọn họ, vội vàng cho nhau nâng chạy xa. Xuân phân mấy cái nha đầu cũng đều nghe được có chút chưa đã thèm, nhưng đêm đã khuya, chỉ phải một bên vì đường tàm tạng đau khổ thân thế thôn thức, một bên múc nước trải giường chiếu, dự bị hầu hạ các chủ tử nghỉ tạm. Xuyên xuyên sớm đem vừa rồi về điểm này nhi khổ sở ném tới sau đầu, lôi kéo tỉ tỉ luôn mãi xác định đêm mai tiếp tục bắt đầu bài giảng. Lúc này mới cười hì hì hồi chính mình sân đi. Một ngày tắm rửa đánh răng, xử lý thoải mái thanh tân sạch sẽ, sau đó ông đã sớm ngủ say tân ba nằm ở trên giường lớn, ngủ ngon. Ngày thứ hai, một ngày bồi hai đứa nhỏ ngồi ở trên bàn cơm ăn cơm sáng, lơ đãng thấy Hạ Chí ở bàn nhỏ nhi bên trên ăn biên cười, trong lòng kỳ quái, lại hỏi, Hạ Chí, có cái gì buồn cười sự, nói ra nghe một chút. Hạ Chí cũng không bán cái nút liền đem nàng vừa rồi đi phòng bếp lớn lấy đồ ăn khi nghe quách thẩm nói được nói mấy câu học cấp phu nhân nghe nguyên lai like, tối hôm qua thanh phong minh nguyệt nghe xong chuyện xưa trở về hiến vật quý nhi tựa mà chạy đến đông xương cấp liên can đọc sách tập viết người sinh động như thật nói một lần quách quản gia nghe xong trở về lại cấp quách thẩm nói quách thẩm sáng nay lại cấp ba cái tiểu nha đầu nói vì thế toàn phủ trên dưới liền đều nghe qua vừa rồi nhìn thấy hạ trí đi lấy đồ ăn Tất cả đều đi lên vây quanh nàng hỏi không dưới mười mấy biến, thẳng đến xác định buổi tối phu nhân còn tiếp theo. Giảng, lúc này mới an tâm ăn cơm, xuống ruộng bận rộn đi. Một ngày nghe qua lúc sau, liên tục cảm thán sai lầm, cái này hảo, về sau mỗi ngày lại nhiều giống nhau cố định việc. kia bổn chữ giảng thể tây du ký chỉ có nàng xem hiểu, cho nên này việc lại không thể đẩy cho người khác đại lao. Nghĩ lại ngẫm lại, lại bắt đầu đáng thương này thời không mọi người. Nơi này hoạt động giải trí thật sự quá ít, TV, máy tính tuyệt đối không có, bóng, rổ, bóng đá các loại vận động cũng đều không nghe nói qua, đừng nói gì đến buổi biểu diễn, điện ảnh, khó trách mọi người nghe cái Tây Thiên lấy kinh liền như thế mới lạ. Dù sao trong nhà lúa đều lôi đi, cũng không có gì đại sự, mỗi ngày giảng thượng một đoạn Tây Du Ký, quyền đương cấp mọi người tinh thần khen thưởng. Thanh Phong Minh Nguyệt tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng là nghe lén thói quen vẫn là không thể nuông chiều. Nói cho bọn họ chỉ này một lần, lần sau nên trượng đánh. Đến nỗi chuyện xưa, về sau các ngươi bốn người thay phiên biên nghe biên viết, sau đó đem thư bản thảo đưa đến ngoại viện cấp mọi người chuyển xem là được. Là, phu nhân. Hạ trí tiếng hoan hô đồng ý. Cơm sáng qua đi, một ngải nghĩ tối hôm qua tiết thu phân lời nói, đã kêu đông chí cầm mấy ngày hôm trước cấp lao thái thái tân làm tốt váy áo, mang theo xuyên xuyên cùng tân ba đi thăm lao thái thái một thân màu xanh lá vải bố váy áo tiểu hoa nhi đang đứng ở cửa phòng khẩu chân nhỏ nhi nhàm chán đá trên mặt đất đá xanh nghe thấy thanh âm ngẩng đầu xem là một ngải đoàn người vội vàng hành lệ vân an cao giọng hướng trong phòng bẩm báo lao gia phu nhân thiên phu nhân cùng tiểu thư tới ấn quy củ như vậy bẩm báo là không đúng trong nhà có lao nhân ở đường vô luận ai tới đều là hẳn là trước cấp lao nhân vân an đương nhiên bẩm báo khi cũng muốn trước nói lao phu nhân Chính là nha đầu này không biết là chỉ nhận cố thị phu thê làm chủ tử, không đem lão thái thái phóng nhãn, vẫn là không hiểu quy củ, cư nhiên như thế chẳng ra cái gì cả thông báo. Một ngày nhún mày, không nói gì thêm, Xuân Phân tiến lên đánh lên mảnh, nàng ôm tân ba, mặt sau đi theo xuyên xuyên, theo thứ tự đi vào. Có lẽ là không mở cửa sổ duyên cớ, lao thái thái trong phòng ánh sáng ảm đạm, làm người nhịn không được có chút bực mình. Lý Sinh vẫn là vẻ mặt chất phác co rúm bộ dáng đứng ở cạnh cửa, Cố thị tắc tiểu chân nhi ngồi ở cửa sổ hạ chiếc ghế thượng, tay phải dùng khoan bố dây lưng treo ở trên cổ, sắc mặt rõ ràng tiểu tụy rất nhiều, tuy rằng vẫn là đồ thật dày bạch cùng phấn mặt, nhưng vẫn là dấu không được trên mặt vàng như đến chi sắc. Lúc này nàng không biết vì sao sự tức giận, trên mặt dữ tợn hung hăng vật mèo, làm nàng kia phó nguyên bản liền không đủ trình độ đoan chính tiêu chuẩn tôn vinh, càng là thảm không nỡ nhịn. Liên nghe xong mấy ngày nàng kêu thảm thiết tiếng động, một ngày trong lòng đối nàng ngược đánh xuyên xuyên hận ý sớm đã cởi đi rất nhiều, ngẫu nhiên có khi sẽ hối hận phế bỏ nàng một cánh tay hay không quá mức tàn nhẫn. Nhưng là, nàng mỗi lần tới xem láo thái thái thời điểm, cố thị treo một con cánh tay, như cũ sẽ thỉnh thoảng âm dương quái khí trào phúng bài câu, chọc đến nàng lập tức thu kia nửa điểm nhi ấy nấy, thậm chí thầm hận lúc trước như thế nào không một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem nàng độ ếch mãi mãi ngươi này hai ngày ngủ ngon giấc không một ngải nửa điểm nhi không có phản ứng cô thị ý tứ cười tiến lên cấp lao thái thái hỏi hảo sau đó thân thiết ngồi xuống nàng mép giường xuyên xuyên cũng đi theo hành lễ sau đó buông xuống đầu trầm mặc đứng ở tỉ tỉ phía sau lao thái thái nhịn không được không người về phía trước kéo tiểu cháu gái tay trên dưới tinh tế đánh giá cười đối một ngải nói xuyên xuyên nha đầu này ta nhìn như thế nào béo một ít mấy ngày nay còn đi theo đồng chí học kim chỉ nữ hồng sao ân học đâu một ngải cười đáp đem trong lòng ngực nghịch ngậm vặn vẹo đến giống cái trơn trượt cá chạch giống nhau tân ba đưa cho xuân phân phân phó nàng mang theo đi trong viện chơi đùa sau đó từ đồng chí trong tay lấy quá kia bộ quần áo mấy ngày hôm trước xuyên xuyên mới vừa đi theo đồng chí cùng nhau cho ngài làm bộ thu sam trước mắt nhi thời tiết này tuy rằng còn thực nhiệt nhưng quá không được hai ngày nên bắt đầu lạnh Vừa lúc ta hôm nay không có việc gì, liền mang theo nàng cùng nhau cấp mãi mãi tặng tới, ngài xem xem này kìm chỉ làm được như thế nào. Phần 50 Lao Thái Thái nghe nói tiểu cháu gái thân thủ cấp làm váy áo, không biết là bởi vì ấy nấy vẫn là thiệt tình yêu thích, trên mặt cũng cười khai, qua lại lục xem nhìn nhìn, đường may tuy rằng không phải đặc biệt cân xứng, nhưng là cũng xưng được với tinh miệng chỉnh tề, vì thế, rất ít thấy khen xuyên xuyên vài câu nếu là trước đây tiểu nha đầu chỉ sợ đã sớm mừng rỡ ôm lão thái thái làm lũng chính là nàng hiện tại cũng chỉ là đoàn trang an tĩnh nhỏ giọng nói câu cảm ơn mãi mãi liền không còn có khác lời nói lão thái thái trong mắt buồn bã khổ sở trong lòng cái này cùng nàng sống nương tựa lẫn nhau mười năm cháu gái rốt cuộc vẫn là bởi vì nàng bất công cùng xem nhẹ mà cùng nàng xa lạ cố thị hoán hận đến nhìn một ngải vừa tiến đến liền đem lão thái thái hống đến mặt mày hớn hở trong bụng oán khí liền càng nhiều. Nàng hôm qua thật vất vả quấy nhiễu lao thái thái đáp ứng làm nàng quảng ra, hưng phấn cầm dương bạc chìa khóa, trong lòng nghĩ lao thái thái thế nào cũng sẽ có ngàn hai nhà đế, không nghĩ tới, liên tiếp khai tam trọng khóa mới lấy ra một trăm linh mấy lượng bạc ra tới, lao thái thái còn luôn miệng nói đây là trong nhà toàn bộ tiền bạc, này không phải đem nàng đương ngốc tử giống nhau lừa sao. Nay rộng mở gạch xanh đại viện, trong phòng tinh xảo bài trí nhi Lão Thái Thái cho bọn hắn thêm vào kia mười mấy bộ bộ đồ mới tân bị, nào giống nhau không phải tốt nhất nguyên liệu, này đó đều thêm lên, cũng không chỉ mấy trăm lượng bạc a, sao có thể giống lão Thái Thái nói được chỉ có này một trăm tới hai. Chẳng lẽ lão Thái Thái đem bạc tư tàng đi lên? Chương 69 kinh điển la lối khóc lóc kịch. Chương 69 kinh điển la lối khóc lóc kịch, còn có phiếu phiếu không? Nàng hôm qua thật vất vả quấy nhiễu lão Thái Thái đáp ứng làm nàng quà ra.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 Này đó đều thêm lên, cũng không chỉ mấy trăm lượng bạc A, sao có thể giống Lao Thái Thái nói được chỉ có này một trăm tới hai. Chẳng lẽ, Lao Thái Thái đem bạc tư tàng đi lên. Đột nhiên nhớ tới, đã nhiều ngày nàng vòng quanh nhà mình sân trước sau thăm xem tình hình, thật là không xem không biết, vừa thấy dọa nhảy dựng Này tiểu nhi cái đại viện tử nhưng đủ khí phái, trong nhà nô bộc nam nữ thêm ở bên nhau, cũng có mấy chục hào người, dựa gần sân còn có tám mẫu đất ra ra vào vào luôn có trong thành xe ngựa tới kéo đồ vật. Hừ, nàng một cái phương nam gặp nạn lưu lạc lại đây nữ nhân ra, như thế nào có thể trí khởi như vậy một phần gia nghiệp, lại nhớ đến nàng đối chính mình bà bà cái kia thân thiết kính nhi, bà bà sẽ không đem bạc đều cho nàng đi. Sợ hãi chịu bọn họ phu thê hoán trách, cho nên mới nói dối nói trong nhà nguyên bản cũng chỉ có này đó bạc. Cố thị trong lòng càng muốn tựa như bị miêu bắt giống nhau, kia đại trạch, nô buộc dồn màu mỡ mọi thứ nhi đều hẳn là nàng. Nửa đêm cùng chính mình nam nhân nói khởi việc này, lý sinh lại khó được có bất đồng cái nhìn, ấn hắn suy đoán, một ngại là khi dễ lao thái thái kiến thức thiếu, lửa gạt đi rồi nhà mình cái gì đồ cổ, bán bạc trí nhà tiếp theo nghiệp lúc sau, sợ hãi lương tâm bất an, cũng vì mê hoặc các hương thân, mới như thế hậu đái lao thái thái. cố thị càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, cũng khó được khen lý sinh vài câu. Lý sinh tự nhiên mượn cơ hội ra sức nịnh hót không đề cập tới. Vừa mới cố thị nương nhàn thoại cơ hội, nói bóng nói gió hỏi thăm lao thái thái đã cho một ngải cái gì đổ cổ không có, lao thái thái đương nhiên nói không có. Từ cứu một ngải trở về không lâu, các nàng tổ tôn hai ăn mặc chi phí, liền đều là một ngải cung ứng, chưa bao giờ muốn quá bất luận cái gì hồi báo, càng miễn bàn muốn quá trong nhà cái gì đổ vật. Cố thị đương nhiên không tin truy vấn một ngải từ đâu ra tiền bạc trí hạ to như vậy ra nghiệp, lao thái thái lại ẩm ư nói không nên lời nguyên nhân. Nay lại càng thêm làm cố thị tin tưởng vững chắc bọn họ phu thê suy đoán, tưởng nàng cục đá bảo cố lục đường, khi nào trong ánh mắt xoa quá hạt cát ta hôm nay nhất định phải đại náo một hồi, liền tính nếu không hồi sân ruộng màu mỡ, chẳng sợ giống lần trước bán đất giống nhau, lộng cái mấy trăm lượng bạc hoa hoa cũng là chuyện tốt. Nếu như vậy nháo thượng vài lần Nhậm nàng ở Lao Thái Thái nơi này lừa đi nhiều ít, đều đến ngoan ngoãn cho nàng còn trở về. Đấy lòng có quyết định, thừa dịp Lao Thái Thái uống trà công phu, cố thị thanh thanh giọng nói, liền bắt đầu làm khó dễ. Ai U, ta nói tiên tiên à, đại thẩm vừa trở về không mấy ngày, cũng không hiểu biết trong nhà tình huống, hôm qua ta khắp nơi đi đi, thật là mở rộng tầm mắt, người kia tòa nhà lớn cái đến thật là khí phai à. Một ngày cùng Lao Thái Thái nói chuyện, Đã sớm lưu ý đến nàng trong mắt tặc hề hề loạn chuyển, liền biết nàng lại muốn gây sự, lập tức, cũng không nhiều lắm trả lời, nhàn nhạt một câu cảm ơn đại thẩm khích lệ còn chưa tính. Nay cũng không phải là đại thẩm khích lệ a, nói lời thật lòng, ngươi nói ngươi một cái, có thể trí hạ như vậy một phần gia nghiệp, thật sự làm người bội phụ. Đại thẩm cũng không phải cái gì người ngoài, tiên tiên có cái gì phát tài chi đạo cần phải giáo giáo đại thẩm mới hảo, đại thẩm kiếm lời tiền bạc cũng có thể càng tốt hiếu thuận lao thái thái không phải cố thị thẳng tắp nhìn chằm chằm một ngải vẫn là cắn không bỏ đại thẩm nói đùa ta có thể có cái gì phát tài chi đạo đơn giản cũng chính là trồng trọt đổi điểm tiền bạc thôi một ngải lời này nói chính là tình hình thực tế vô luận hương mễ vẫn là các loại rau dưa đều là từ trong đất tới a đáng tiếc cố thị lại không tin nàng vốn là khắc nghiệt không nói đạo lý người tự nhận hôm nay đã là hảo ngôn hảo ngữ Không thành tưởng một ngải không biết điều, ngự khí liền tranh chua lên, ngươi nếu là không nghĩ nói liền tính, khá vậy không thể tùy tiện lừa gạt ta à, ngươi kia vải mẫu đất có bao nhiêu sản xuất ai trong lòng không xô so à. Một ngải xem nàng xé đi hiền lành nguy trang, bắt đầu lộ ra người đàn bà đanh đá sắt mặt, trong lòng cười lạnh một tiếng, thật là lao hổ trang không được nửa khác chúng yêu, xem đi, móng vuốt này liền lộ ra tới. Đại thẩm lời này nói. Ngươi kia nhị mẫu đất không phải bán ta một trăm lượng, ta kia tám mẫu đất như thế nào liền không thể có nhiều hơn sản xuất đâu. Ngươi cố thị bị nàng nghẹn đến thiếu chút nữa một hơi không xuyến đi lên, mặt cũng đỏ lên, thẹn quá thành giận. Hảo ngươi cái tiểu nhi, nguyên lai like ngươi ở chỗ này chờ ta đâu, lão nương ta cũng không cùng ngươi vòng vo. Vò. ngươi thống khoái đem từ ta bà bà nơi này lửa đi bảo vật đều còn trở về, tòa nhà cũng cho ta nhường ra tới, chúng ta còn hảo thương lượng chút. Nếu không chờ ta tìm cha ta cùng ca ca tới, một trương đơn kiện đem ngươi hạ nhà tù, lại tìm mấy cái người quen xử điểm tiền. bậc ta bảo ngươi sống sờ sờ đói chết ở trong tù. Im miệng, ngươi cái ác phụ, ngươi ở ai trước mặt lớn tiếng như vậy chửi bậy đâu đây là ngươi đương nhân nhi tức buồn phận sao. Lão thái thái vừa rồi nghe nàng ép hỏi một ngải cũng đã không thoải mái, lúc này lại thấy nàng như người đàn bà đánh đá giống nhau chửi bậy, tức giận đến lạnh giọng quát lớn. Cô thị bị lao thái thái mắng đến ngây người một cái trước mắt, nàng nhà mẹ đẻ cha là cục đá bảo binh doanh trưởng quản ngựa lao ngũ trưởng, mẫu thân liên tiếp sinh năm cái ca ca, thẳng đến 40 suất đầu nhi, mới được nàng như vậy cái tiểu nữ nhi, từ nhỏ bị cha mẹ huynh trưởng sùng ương ngạnh bá đạo, sau khi lớn lên càng là ác danh truyền xa, gả chồng đều khó khăn, sau lại, nàng phụ thân nhìn chúng ở hắn thủ hạ hầu hạ ngựa cỏ khô lý sinh, bởi vì trời sinh tinh yếu đối nhát gan, ngày thường thường bị ngươi chiếu tam cơm kinh đủ. Nghĩ như vậy mềm mại tính tình, tuyệt đối sẽ không làm nữ nhi bị khinh bỉ Vài lần hỏi thăm lúc sau, liền nửa cưỡng bách hắn cưới chính mình nữ nhi. Quả nhiên cố thị đương gia làm chủ mấy năm, trong lúc sinh đứa con trai sau, càng là làm trầm trọng thêm, nói một không hai. Nàng trở về này đó thời gian, tuy rằng biết bà bà không mừng nàng, nhưng cũng chưa từng mắng quá nàng một câu. Nàng trong lòng sớm đem lão thái thái cùng ngất tức phụ quân phong tới một Đương nhiên cho rằng hai người đều nên bằng nàng xoa bóp, lại không thành tưởng. Hôm nay lão thái thái cư nhiên làm trò nhiều người như vậy mặt nhì, lạnh giọng quát mắng nàng. Nàng sao có thể chịu đựng lập tức rôi tay hai thanh xả tan tóc, bổ nhào vào trên mặt đất bắt đầu gào khóc, trong miệng dơ ngôn âu ngữ thành chuối nhi dường như toát ra tới, cả kinh lão thái thái chừng lớn mắt, một ngải cũng không dự đoán được nàng sẽ trình diễn như vậy kinh điển la lối khóc lóc tên vợ kịch. Như vậy bác nữ nhân ở hiện đại cũng là rất ít thấy, húng chi vẫn là ở như thế để sướng phụ đức thời không, chỉ sợ toàn bách hoa quốc cũng chỉ này một cái, lại vô nhà khác. Nàng lại bất chấp nhiều cảm thán, lao thái thái sắc mặt đã tức giận đến đã phát thanh, chính vì khó muốn như thế nào khuyên can, ống tay háo lại bị người tùng phía sau bắt được, xoay người vừa thấy, xuyên xuyên vẻ mặt nhi hoảng sợ xúc ở nàng phía sau, nàng vội vàng xử cái ánh mắt, hạ trí lập tức hiểu ý tiến lên dắt xuyên xuyên bước nhanh ra cửa hội hợp ôm tân ba xuân phân cùng nhau đi trở về. Một ngài không để ý tới trên mặt đất rôi chân nhi cỏ mà chơi cố thị, còn có ở bên cạnh liền kém quỳ xuống đất cầu xin tức phụ nhi lý sinh, một bên cấp lao thái thái huy nước trà, một bên liên tục khuyên giải an ủi nàng. Mãi mãi, ngài ngàn vạn đường nóng giận, ngài thân thể không tốt, vương láo gia tử đều nói, cảm xúc không thể quá mức kịch liệt, ngài muốn yên tâm, chuyện gì đều có thể qua đi, ta chậm rãi nghị cách ra. Lao thái thái bắt tay nàng, đại viên đại viên nước mắt từ hốc mắt rớt ra tới, tiên tiên, ngươi nói nãi nãi mong nhiều năm như vậy, chính là vì mong bọn họ trở về tức chết ta sao. Hắn còn không bằng chết ở bên ngoài hảo, ta cùng xuyên xuyên còn có thể hảo hảo sinh hoạt. Vì hắn cái này không nên thân, ta liền xuyên xuyên đều mặc kệ, hắn như thế nào Lao thái thái thật là tức giận đến tàn nhẫn, so với la lối khóc lóc con râu, không màng nàng thân thể có gì chỉ lo cầu tức phụ bất giận nhi tử ngược lại càng thương nàng tâm. Lao thái thái nói nói, sắc mặt càng thanh, hô hấp cũng ngạnh ở, một ngải kinh hãi, vội vàng nâng dậy nàng, đấm đánh nàng ngược, miễn cưỡng xem như làm nàng hô hấp bình thường.